Độc thoại 2 Khi biết thân phận thật của tôi Cô ta nói xin lỗi Rằng cô ta không thể làm gì khác Và đó là sự thực Tôi im lặng nhìn cô ta Cô ta có vẻ mất bình tĩnh Rồi nhanh chóng đứng dậy Cô ta nói mình sẽ đi pha trà Và cố tránh ánh mắt tôi nhân lúc cô ta không đề phòng Tôi đã tấn công từ sau lưng Lạ lùng thay tôi không có cảm giác gì Cứ như tôi đang nghiền nát hộp diêm thôi Cô ta mềm nhũn Đổ nhào xuống Sau cùng chỉ còn là một tảng thịt khó coi Tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại Xung quanh tôi chỉ có sự yên ắng bủa vây Vài giây sau tôi cứ đứng chôn chân ở đó Rồi nhanh chóng dọn dẹp Đầu óc tôi tỉnh táo đến mức đáng sợ Dọn dẹp xong tôi nhìn xuống cô ta Quả thật cô gái này biết câu trả lời Chỉ là cô ta đã dành mãnh che giấu nó dưới cái tên yếu đuối Ngọn lửa căm hờn trong tôi không hề biến mất chương 3. Cô gái mất tích và người đàn ông đã chết. Căn hộ của nizato Miyuki ở gần nhà ga. Tòa nhà trông khá mới. Phòng cô ấy ở tầng 5. Ra khỏi thang máy, tôi bắt gặp một dãy cánh cửa quay mặt ra hành lang. Nhưng tôi biết ngay cánh cửa nào dẫn tới phòng cô ấy. Bởi những người đàn ông nhìn đã biết là cảnh sát với dáng vẻ oai nghiêm đang đi tới đi lui qua cánh cửa ấy. Khi tôi đến gần cánh cửa, Một cậu cảnh sát mặc đồng phục trông có vẻ ít tuổi hơn tôi nhanh chóng tiến lại và nghiêm nghị hỏi tôi đến đây có việc gì. Không chịu kém cạnh anh ta tôi nói thật rõ ràng rằng tôi đến đây do người đàn ông nói chuyện với tôi qua điện thoại lúc nãy yêu cầu thì anh ta bối rối và bước vào trong phòng. Rồi ngay sau đó thay vì cậu cảnh sát hợm hĩnh một vị trung niên khá đẹp trai gương mặt sắc nét bước ra anh ta xưng tên là Tamiya ở đội điều tra số 1. Nghe giọng, tôi đoán anh ta chính là người ban nãy Đã nói chuyện với mình trên điện thoại Cảnh sát Tamiya dẫn tôi tới tận chỗ chiếu nghỉ của cầu thang Ồ, cô viết tiểu thuyết trinh thám ư Vị cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi Giọng điệu anh ta ẩn chứa cả sự hiếu kỳ Vậy chúng tôi phải điều tra cho hẳn hoi rồi Không lại thành trò cười của cô mất Thấy tôi rừng rưng im lặng Anh ta mới thôi đùa cợt, nghiêm nghị hỏi Cô có hẹn với nạn nhân lúc 2 giờ hôm nay nhỉ? Vâng. Xin thứ lỗi, nhưng hai người có quan hệ thế nào vậy? Tôi quen cô ấy qua người yêu mình. Đó không phải lời nói dối. Già thế, nói rồi bị cảnh sát e ngại nhìn tôi. Có thể cho tôi biết tên người yêu cô được không? Anh ấy là Kawazu Masayuki. Tôi đáp, anh ấy là nhà văn tự do, nhưng mới mất gần đây và cũng bị sát hại Cái tay đang quay bút của cảnh sát Tamiya đột nhiên dừng lại, miệng anh ta mở to như đang ngáp. Anh ấy là nạn nhân của vụ án ấy sao? Đúng vậy, tôi gật đầu. Vậy à? Cảnh sát Tamiya bỗng đâm chiêu cắn môi rồi gật mạnh đầu ba lần. Vậy, việc cô hẹn gặp nạn nhân hôm nay cũng liên quan đến vụ án đó ư? Không hẳn là vậy, tôi đang giữ đống tài liệu công việc của anh ta qua dự nên định cho cô Nijato... Nếu cô ấy cần Tôi nói câu trả lời mà mình đã chuẩn bị sẵn Trước khi tới đây Già thế, tài liệu à Vị cảnh sát trao mày Ghi chép điều gì đó vào sổ tay Ngoài việc đó ra Cô có quan hệ cá nhân với Nijato Miyuki không Không Tôi cũng chỉ gặp cô ấy Ở đám tang của anh Kawazu thôi Buổi hẹn hôm nay là do ai đề xuất Là tôi đề xuất Cô hẹn cô ấy từ khi nào Hôm qua Hôm qua Tôi hẹn cô ấy qua một biên tập viên mà tôi quen biết. Tôi nói tên và số điện thoại của Fuyuko cho cảnh sát. Tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ thử liên lạc với cô Hajo Fuyuko. Nhân tiện cho tôi hỏi cô Nizato bị giết khi nào vậy? Tôi nhìn gương mặt nghiêng sắc nét của cảnh sát Tamiya và hỏi. Anh ta hơi nghiêng đầu rồi đáp. Theo kết quả giám định, cô ấy cũng mới bị giết cách đây chừng 1-2 tiếng thôi. Cô ấy bị giết như thế nào vậy à Đầu Đầu sao? Có vẻ cô ấy bị một vật trang trí bằng đồng Đập vào gáy Cô có muốn xem hiện trường không? Tôi xem được ư Lần này tôi đặt cách Trong phòng các chuyên gia giám định Và cảnh sát đang hối hả làm việc Tôi len lỏi đi theo cảnh sát Tamiya Bước vào sảnh ra vào Tôi bắt gặp một phòng khách Rộng cỡ 12 chiếu Phía bên kia căn phòng có giường Trong phòng khách để trước bàn bằng kính, trên bàn đặt một cốc trà, ở góc phòng là bếp, trong bồn vẫn để vài bộ bát đĩa chưa kịp rửa. Trong phòng mùi vị cuộc sống vẫn còn lưu cữ, chỉ có thời gian là ngưng đọng. Người phát hiện thi thể là một cô bạn của nạn nhân, bình thường cô ấy hay ghé chơi, hôm nay thấy cửa mở nên cô ấy đã tự ý vào và thấy Ni Gia Tô chết ở trên giường. Cô ấy quá sốc, hiện đang ngủ rồi đáng thương tôi lẩ bẩm khi tôi len khỏi mấy cảnh sát ra khỏi chung cư ấy thì bên ngoài trời đã tối những bóng đèn đường treo trên cột cách đều nhau chiều sáng con đường dẫn tới ga tôi bước dưới ánh đèn ghé vào một chạm điện thoại mình bắt gặp giờ này chắc chắn Phi đang ở nhà cậu có gặt hái được thông tin gì không vừa nghe giọng tôi cô ấy đã hỏi vậy hẳn là cô ấy nghĩ Tôi đã nói chuyện với Nijato Miyuki đến tận giờ. Cô ta bị giết rồi. Tôi nói, tôi chẳng tìm được lời hoa mỹ nào để mà vòng vo. Thấy cô im lặng, tôi bèn nói tiếp. Cô ta bị sát hại, đầu bị đập mạnh. Đến giờ hẹn mà mãi không thấy cô ta xuất hiện, tớ gọi điện thì cảnh sát nghe máy. Cậu có nghe không đấy? Fuyuko đáp lại, ừ, rồi im lặng một lúc lâu. Tôi hình dung ra gương mặt của cô lúc này Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng Biết nói sao nhỉ Tìm từ thích hợp cho những trường hợp như này Khó quá Cậu đến nhà tớ được không Tôi đề xuất Tớ nghĩ chúng ta cần phải trao đổi khá nhiều việc Có vẻ như vậy nhỉ Giọng cô u ám Một giờ sau đó Chúng tôi ngồi đối diện nhau Uống rượu bourbon Thế là rõ rồi Tôi mở lời Chúng ta đã đến muộn Và kẻ địch đã nhanh hơn chúng ta một bước. Thế kẻ địch là ai? Tớ không biết. Cậu có nói cho cảnh sát nghe về vụ đắm tàu không? Tớ không nói, tại chưa có gì chắc chắn. Với lại, lần này tớ muốn tự tìm hiểu xem sao. Thật ra, tớ cũng đã nói đại lý do gặp Nijato khi cảnh sát hỏi. Thế à? Fuyuko như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt cô nhìn xa xăm. Tóm lại là chúng ta phải điều tra vụ đám tàu hồi năm ngoái. Nghe tôi nói vậy, cô đặt cốc xuống rồi nói. Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu một chút về vụ ấy. Đoạn lấy tờ giấy từ trong túi sách ra. Đó là một bản photo của một bài viết trên báo. Nội dung tóm tắt bài báo đó như sau. Khoảng 8 giờ tối ngày mùng 1 tháng 8, con tàu thuộc sở hữu của Yamamori Sport Plaza đang trên đường đến đảo Y thì bị sóng đánh chìm. Mười trong 11 người trên tàu đã dạt vào hòn đảo hoang gần đó bằng thuyền cao su, rồi được một tàu cá đi ngang đó vào sáng hôm sau cứu. Người còn lại bị va vào bãi đá gần đó nên tử vong. Người tử vong là Takemoto Yukihiro, 32 tuổi, hành nghề tự do ở Toshima, Tokyo. Phải điều tra về những việc xảy ra khi ấy nhỉ? Như tớ có nói, tớ nghĩ những bí mật ấy được viết trong chỗ tài liệu của anh Kawazu đã bị lấy cắp. Tôi vừa tăng nhiệt độ điều hòa vừa nói, mãi mê trò chuyện, phòng đã lạnh cóng như trong tủ lạnh từ lúc nào. Có khi nào những người muốn bảo vệ bí đó sẽ lần lượt bị giết hại không? Tôi không biết, có lẽ vậy, nhưng Nito Miyuki là người muốn che giấu bí mật đó, và nếu Yamamoto Takuya cũng liên quan đến vụ tai nạn thì ắt hẳn anh ta cũng vậy. Fuyuko nhún vai rồi nói, Đúng vậy nhỉ. Cụ thể cậu định làm gì? Nếu muốn liên hệ với lực lượng bảo vệ bờ biển thì tớ có thể giúp. Ừ. Nhưng tôi cũng nghĩ bụng. Cho dù đã xảy ra chuyện gì một khi những người liên quan đến chuyện đó muốn giữ bí mật thì sẽ không bao giờ bí mật ấy được công khai trong bất cứ giấy tờ nào. Có khi hỏi thẳng những người liên quan thôi. Nghĩa là cậu muốn gặp Yamamori Takuya lần nữa ư? Cương mặt Fuyuko Huyuko Không chút hào hứng Dù chúng ta có gặp bao nhiêu chăng nữa Mà không có biện pháp nào để đối phó Thì anh ta sẽ chỉ thoái thác thôi Nên hãy thử tiếp cận Những người khác cũng tham gia Chuyến đi đó xem Vậy trước tiên phải tìm tên Và địa chỉ của những người đó Không sao tôi có đây rồi Nói đoạn tôi nhấc tấm danh thiếp Ở bên cạnh lên Tấm danh thiếp này Harumura Shizuko Đã đưa cho tôi Hôm tôi đến trung tâm thể thao Quá trưa hôm sau, tôi lại đến Yamamori Spot Plaza, bước vào quán giải khát ở tầng 1, gọi soda chanh xong, tôi điện cho Shizuko. Cô ấy nói sẽ đến ngay, và đúng chỉ trong vòng 5 phút đã có mặt. Xin lỗi vì đã nhờ cô chuyện phiền phức này. Cô vừa ngồi xuống ghế, tôi cúi đầu nói. Trước khi tới đây, tôi đã nhờ cô chuẩn bị giúp danh sách những thành viên tham gia chuyến du lịch bằng tàu ấy. Vì cô nói tầm này năm ngoái Còn chưa làm việc ở đây Nên tôi khá băn khoăn Không biết cô có giúp được không Có gì phiền phức đâu à Tôi chỉ in nội dung nhập sẵn trong máy tính ra thôi mà Nhưng sao cô lại cần thứ này Shizuko nở nụ cười hệt Như lần trước gặp Và đặt lên bàn tờ giấy mới in ra Tôi định dùng nó làm tư liệu Viết cuốn tiểu thuyết mới Nếu được tôi muốn tận tai Nghe câu chuyện những người đã gặp nạn trong vụ ấy Vậy à Cứ phải nghĩ ra hết cốt truyện này đến cốt truyện khác đúng là mệt nhỉ. Vâng, đúng đấy ạ. Tôi cười khổ với tay lấy tờ danh sách. Trong đấy là tên và địa chỉ của 11 người. Đầu danh sách là giám đốc Yamamori Takuya, phu nhân Masae, rồi đến Yumi. Yumi là cô bé bị khiếm thị đó ư. Nghe tôi hỏi, Shizuko gật đầu thật mạnh, như thể đang mong chờ câu hỏi này. Giám đốc luôn dạy con, theo phương châm, đừng mong được đối xử đặc biệt trong bất kể hoàn cảnh nào. ngày ấy nói, dù mắt không nhìn thấy biển, nhưng được tiếp xúc với biển thì nhất định cũng sẽ có một ý nghĩa nào đó. Giả thế, mắt tôi nhìn vào tờ danh sách, trong đây cũng có tên của anh Kawazu Masayuki và nizato Miyuki. Tôi cũng thấy tên của người đã chết, từng được đăng trong bài viết trên báo Takemoto Yukihiro. Ngoài ra còn có Murayama Noriko, thư ký của Yamamori Takuya, Ishikura, huấn luyện viên trưởng. Cô thư ký cũng tham gia chuyến đi này sao? Vâng, mẹ của cô Murayama là chị gái của phu nhân giám đốc, họ đều có quan hệ họ hàng. Nghĩa là cô ta là cháu gái Yamamori Takuya. Còn người có tên Kane Saburo này, theo như trong đây thì cũng làm ở trung tâm mà. Cạnh tên Kane Saburo có dấu ngoặc đơn, trong đó ghi chữ nhân viên. Vâng, người này làm những việc hỗ trợ như bảo dưỡng máy móc. Giọng Shizuko bỗng trầm lại, chắc thấy khó hiểu với hành động của tôi. Người này cũng là họ hàng của giám đốc Yamamori ư. À không, anh ấy chỉ là nhân viên thôi. Vậy à, tôi gật gồ. Nếu không phải người thân của giám đốc, có lẽ tôi sẽ dễ khai thác thông tin hơn. Tôi muốn nói chuyện với người này, cô có thể thu xếp giúp tôi gặp mặt luôn, được không? Tôi ướm thử. Vâng, ngay bây giờ sao? Vâng, tôi có chuyện này, rất muốn hỏi anh ấy. Shizuko có vẻ do dự, nhưng sau vẫn đáp. Tôi hiểu rồi, vậy cô chờ tôi một lát nhé. Rồi đứng dậy. Tiếp nữa, cô ấy đi đến chỗ quầy thanh toán, gọi điện thoại đi đâu đó. Cô nói chuyện trong vài phút, sau đấy thì vừa cười hớn hở vừa quay lại chỗ tôi. Người đó sẽ đến ngay ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi cúi đầu. Vài phút sau, một người đàn ông mặt đầy dâu ria, mặc quần áo bảo hộ cộc tay xuất hiện. Tôi thấy người này quen quen. Chính là người đã gọi Shizuko ra lúc tôi đến tham quan trung tâm lần trước. Sau đó còn dò xét tôi mãi. Tôi có linh cảm chẳng lành nhưng cũng không thể cứ thế mà rút lui được. Kane ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Shizuko rồi nhìn tấm danh thiếp tôi đưa thật lâu tới mức khiến tôi khó chịu Khi nhìn vùng quanh mắt anh ta tôi mới nhận ra người này còn khá trẻ Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé Có phải anh Kane đã tham gia chuyến du lịch bằng thuyền năm ngoái không ạ? Vâng, anh ta đáp giọng nói nhẹ xem chừng đang căng thẳng Vậy thì sao ạ? Có phải anh đã gặp tai nạn không? Vâng Gương mặt Kane Saburo hiện rõ sự bối rối. Nghe nói thời tiết xấu nên tàu bị lật à? Vâng. Mọi người không xem thời tiết trước ư? Chúng tôi biết thời tiết không tốt, nhưng giám đốc vẫn chỉ thị mọi người xuất phát. Ý anh ta chắc là mọi người đều đã đồng thuận. Lịch trình của chuyến đi hôm đó thế nào vậy à? Tôi hỏi. Hai ngày một đêm, theo kế hoạch chúng tôi sẽ đi từ Yokohama đến đảo Y... Rồi về vào ngày hôm sau Vụ tai nạn xảy ra trên đường đi nhỉ Vâng Theo bài viết trên báo Thì những người có mặt trên tàu Đã trôi dạt vào đảo hoa gần đó Và được cứu Khi đó Kane gãi gãi gương mặt dâu ria Chúng tôi đã may mắn được cứu sống Nhưng một người trong đoàn Đã mất mạng nhỉ Người tên Takemoto Yukihiro ấy Lập tức anh ta nhắm mắt Khẽ gật đầu Tại sóng dâng cao khiến tầm nhìn bị hạn chế. Anh Takemoto là người quen của anh Kane à? Không phải. Kane Saburo vội vàng lắc đầu. Phản ứng này của anh ta khiến tôi chú ý. Vậy anh ta có quan hệ thế nào mà được tham gia chuyến đi này? Theo như danh sách thì anh ta không phải hội viên của trung tâm. Cái này thì tôi nghĩ ai đó đã giới thiệu anh ta. Kane Saburo rút điếu thuốc vội vàng hút. Tôi nhìn sang Shizuko đang ngồi bên cạnh ngay từ nãy đến giờ và hỏi Cô Harumura có biết anh Takemoto này không? Đúng như tôi nghĩ, cô ấy lắc đầu bảo không biết. Cũng phải thôi, một năm trước cô ấy còn chưa làm ở đây mà. Tôi quay lại phía Kane Saburo. Tôi muốn biết chi tiết hơn về những việc xảy ra sau khi anh đến đảo Hoang. Những việc trên đảo ư Cũng chẳng có gì đâu, chúng tôi chỉ tránh mưa bão trong hang và chờ cứu hộ tới. Mọi người đã nói những chuyện gì vậy? Chắc ai nấy đều hoảng loạn nhỉ? Đúng vậy, nhưng tôi bị mất ý thức nên chẳng nhớ đã nói những gì. Anh ta phả ra làn khói trắng, tay luống cuống, gãi lên dâu. Chắc anh ta có thói quen gãi lên dâu mỗi khi mất bình tĩnh. Tôi quyết định đổi chủ đề. Anh có nhớ người tên Kawazu Masayuki cũng tham gia chuyến đi đó không? Anh ấy là nhà văn tự do, tham gia chuyến đi để lấy tư liệu viết báo và cũng là hội viên của trung tâm này. A. Ánh mắt Kane nhìn xa xăm là người khi ấy bị thương ở chân nhỉ. Anh ta nói như vậy nghĩa là đã biết chuyện anh Kawazu bị thương. Anh có nhớ tình hình anh ấy lúc trên đảo như thế nào không? Hoặc anh ấy đã nói những gì thôi cũng được. Tôi cũng không nhớ nữa, chàng trai dâu ria nghiêng đầu, dù gì cũng là chuyện từ một năm trước, mà khi ấy tôi khá hoảng loạn. Sau tai nạn đó, anh có nói chuyện với anh dự không? Không, anh ta đáp. Sau đấy tôi còn chẳng nói chuyện với anh ta, chứ đừng nói là về vụ tai nạn, dù thỉnh thoảng tôi cũng thấy anh ta ở trung tâm. Tôi nhớ lại lời của Shizuko rằng anh ta làm công việc hỗ trợ cho trung tâm, còn về vụ tai nạn. Gần đây anh có thấy điều gì khác thường không? Điều gì khác thường ư? Gì cũng được, như đã nói chuyện với ai hay bị ai đó hỏi chuyện chẳng hạn. Không có. Kane Saburo trả lời dứt khoát. Tôi cũng quên vụ tai nạn ấy rồi, mà cô tìm hiểu vụ tai nạn ấy để làm gì. Cô có vẻ khá hứng thú. Anh ta nhìn tôi dò xét những biểu cảm hiện trên gương mặt. Tôi đang tìm hiểu về các vụ đám tàu. Để làm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết sắp tới Tôi biện ra một lý do Đã chuẩn bị sẵn Nhưng ánh mắt dò xét của anh ta Vẫn không thay đổi Tôi nhìn xuống danh sách người tham gia chuyến đi Ngoài anh Takemoto đã chết Trong đây còn có một người nữa Cũng không phải hội viên Người tên Furukiwa Yasuko ấy Người này nhờ mối quan hệ nào Mà được tham gia chuyến đi vậy Trong danh sách có ghi chú 23 tuổi Làm công sở Địa chỉ ở quận Nerima Tôi không biết đâu Tôi cũng chỉ được giám đốc mời đi Ngày trước hôm xuất phát thôi Người còn lại trong danh sách Tên là Sakagami Yutaka Người đàn ông này hình như là hội viên của trung tâm Ở cột nghề nghiệp viết Diễn viên thi thoảng tôi có trông thấy anh ta Nghe tôi hỏi đến Sakagami Yutaka Kane saburo Khó chịu đáp Nhưng gần đây tôi không nói chuyện với anh ta Có lẽ Anh ta cũng quên tôi rồi. Tôi đáp vậy à, rồi ngẫm nghĩ một chút. Đúng như tôi nghĩ, thông tin thu hoạch chẳng được là bao. Từ những thông tin này, có thể suy ra hai khả năng. Một là vụ đám tàu ấy không có bí mật nào cả. Hai là anh Kane Saburo này đang nói dối. Xong dẫu sự thật là gì, thì hiện tại tôi cũng chẳng có cách nào để xác minh cả. Đành vậy, tôi cảm ơn Kane Saburo và Shizuko rồi kết thúc buổi nói chuyện. Hai người đó cùng nhau rời khỏi quán. Tôi uống hết cốc nước, lấy lại tâm trạng rồi đứng dậy. Khi trả tiền ở quầy thanh toán, cô Thu Ngân hỏi tôi. Quý khách là bạn của cô Harumura à? Cũng không hẳn là bạn, nhưng có chuyện gì vậy à? Cô gái cười khúc khích. Có phải chị đến thuyết giáo anh Kane không? Rằng hãy nhanh cưới cô ấy đi. Cưới ư? Tôi ngạc nhiên. Hai người đó yêu nhau à? Chị không biết sao? Gương mặt cô sừng sốt Ai cũng biết mà Cô ấy không kể về tôi chuyện đó Vậy ư Thế thì tôi lại nhiều chuyện rồi Cô nói vậy rồi lại cười Rời khỏi Yamamori Sport Plaza Tôi ghé qua công ty Fuyuko Gọi cô ấy ra Tôi có chuyện muốn nhờ cậu Vừa thấy mặt cô tôi đã nói Chuyện gì mà gấp vậy Cậu không thu hoạch được gì Ở trung tâm thể thao à Fuyuko cười nhăn nhó Tôi đưa cho Fuyuko xem tờ danh sách Mình vừa nhận từ Shizuko Tớ muốn nhờ cậu điều tra Thân thế của Takemoto Yukihiro Người đã chết trong vụ tai nạn Gương mặt Fuyuko Bỗng trở nên nghiêm túc Cái chết của người này có vấn đề gì à Tớ không biết Nhưng tớ thấy khúc mắc ở đây Một người không phải nhân viên Cũng chẳng phải hội viên Mà lại được tham gia chuyến đi này Lại thêm chuyện ai cũng được cứu Chỉ duy người đó chết nữa Nghĩa là cậu muốn tìm đến tận nhà người này Để tìm hiểu ư Ừ Tớ hiểu rồi Fuyuko lấy sổ tay ra Ghi địa chỉ của Takemoto Yukihiro vào đó Nhưng có lẽ Giờ có tới thì cũng là người khác Đang sống ở đấy rồi Tớ sẽ cố tìm ra điều gì đó Yên tâm sẽ không mất nhiều thời gian đâu Xin lỗi cậu Tôi lại làm phiền Fuyuko rồi Đổi lại, cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của tớ chứ? Yêu cầu Một thương vụ Phư Yuko cười đầy ẩn ý Khi vụ này được giải quyết xong xuôi Cậu hãy dùng nó làm tư liệu Để viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu nhé Tôi thở dài Cậu cũng biết Tớ rất giỡn việc này mà Tớ biết Nhưng đây là một cơ hội tốt Để tớ xem đã Cậu cứ nghĩ cho kỹ đi Thế giờ cậu định làm gì? Thật ra tôi muốn tiếp cận một người nữa. Một người nữa ư? Người tên Furukiwa Yasuko ấy. Tôi chỉ tay vào tờ danh sách Fuyuko đam cầm. Có viết ở đây này, giống Takemoto, người này không phải nhân viên, cũng chẳng phải hội viên trung tâm, nghĩa là không thuộc tập đoàn Yamamori. Fuyuko nhìn chằm chầm tờ danh sách, rồi gật đầu hai ba lần như đồng tình với suy nghĩ của tôi. Vậy... Tôi sẽ gọi cho cậu lúc cậu về nhà nhé. Ừ, nhờ cậu cả đấy. Nói rồi, tôi chia tay Fuyuko. Theo bản đồ thì ga Nakamura Bashi thuộc tuyến Seibu là nhà ga gần chung cư của Furukiwa Yasuko nhất. Từ nhà ga, tôi bắt taxi nhờ tài xế đưa đến địa chỉ ghi trong tờ danh sách. Chạy được 10 phút, tài xế nói, theo như địa chỉ thì là khu này đây, rồi giảm tốc độ. Qua cửa kính ô tô, nhìn ra bên ngoài, tôi thấy xe đang chạy ở giữa con phố với những căn nhà nhỏ nằm san sát. Tôi nói dừng ở đây được rồi và xuống xe. Nhưng sau đấy, mọi chuyện lại không xuân sẻ cho lắm. Nếu địa chỉ trong danh sách này đúng thì phải có một tòa chung cư nằm bên hông đường quốc lộ, xong lại chẳng có tòa nhà nào như thế cả. Thay vào đó là một tiệm bánh hamburger dành cho dân lái xe được trang hoàng sặc sỡ. Chẳng có lẽ, tôi nghĩ... Rồi mua bánh burger phô mai cùng cà phê đá và thử hỏi cô bé bán hàng xem có phải chỗ này mới được xây từ khoảng tầm này năm ngoái không. Cô bé ngạc nhiên, cười đáp. Vâng, cửa hàng chúng tôi mới khai trương từ 3 tháng trước. Tôi nuốt miếng bánh hamburger hỏi địa chỉ đồn cảnh sát rồi rời khỏi quán. Một vị cảnh sát tuần tra để đầu đinh, tóc trắng, gương mặt nghiêm nghị đang ở trong đồn. Theo trí nhớ của ông ấy, Thì đúng là trước khi tiệm bánh hamburger được xây dựng, đã có một tòa nhà ở đó. Tòa nhà ấy cũng xuống cấp rồi, nhưng vẫn nhiều người ở lắm. Nếu cô đến công ty bất động sản Matumoto, chắc sẽ xin được thông tin của những người từng ở đó đấy. Bất động sản Matsumoto Cứ đi thẳng con đường này thì công ty ấy ở ngay bên phải. Tôi nói cảm ơn rồi rời đi. Công ty bất động sản Matsumoto nằm ở đúng chỗ vị cảnh sát chỉ. Đó là một tòa nhà nhỏ 3 tầng Ở mặt trước của tầng 1 Dán đầy những tờ rơi giới thiệu bất động sản Chúng tôi không biết họ đã chuyển đi đâu Anh nhân viên trẻ tiếp tôi trả lời với vẻ khó chịu Vậy chí ít các anh còn giữ địa chỉ liên lạc chứ Chúng tôi không giữ Hình như anh ta cũng không có ý định tìm Vậy anh có nhớ cô gái tên Furukiwa Yasuko không? Furukiwa Yasuko? Người nhân viên trẻ đó lầm bẩm lặp lại một lần nữa cái tên ấy và nghiêng đầu kêu lên À, tôi gặp cô ấy một hai lần nên không nhớ rõ nhưng hình như là một cô gái khá được. Anh có biết cô ấy đã chuyển nhà đi đâu không? Tôi bảo rồi chúng tôi không biết đến mức đó đâu. Anh ta nhăn mặt trông như buồn bã nhưng rồi mắt nhìn sang bên cạnh. À, cô chờ chút. Sao vậy à? Hình như Cô ấy nói sẽ đi nước ngoài dù tôi không nghe trực tiếp từ cô ấy mà là người thuê nhà khác kể lại. Ra nước ngoài ư? Nếu việc đó là thật thì tôi đành bỏ cuộc thôi. Không thể đuổi theo Furukiwa Yasuko được. Cô ấy hình như hay ra nước ngoài. Anh nhân viên nói thêm. Năm ngoái cũng vậy. Thấy bảo cô ấy đi Úc từ mùa xuân đến hết mùa hè. Kết cục căn hộ đó chỉ như nơi ở tạm Từ mùa xuân... Đến hết mùa hè ư Nhưng vụ đắm tàu đó là vào ngày mùng 1 tháng 8 Rõ ràng là giữa mùa hè mà Chuyện đó có đúng không thế ạ? Chuyện gì cơ? Chuyện cô ấy ở Úc từ mùa xuân đến hết mùa hè ấy Đúng mà, cô ấy đã gộp mấy tháng tiền nhà để trả cho tôi Nhưng cái đó thì cũng chỉ là tôi nghe lại Cô ấy bảo đi Úc Nhưng biết đâu chỉ đi bơi ở Chi Ba Anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý Khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Fuyuko gọi điện đến. Tôi kể cho cô nghe chuyện mình không tìm được nơi ở của Furukiwa Yasuko cũng như việc cô ta đang ở Úc lúc tai nạn kia xảy ra. Nhưng liệu có thật thế không? Fuyuko kêu lên một hồi rồi hỏi. Theo như lời người kia thì cũng có thể cô ta nói dối. Nhưng tớ không hiểu tại sao cô ta phải làm thế. Nhưng nếu như đó không phải là nói dối thì sao? Tôi giả định Furukiwa Yasuko đã gặp tai nạn kia là ai được chứ? Người ở đầu dây bên kia như ngừng thở, tôi cũng im lặng. Tóm lại, Fuyuko phá vỡ sự yên ắng. Hiện giờ không rõ tung tích của cô ta nhỉ? Đúng vậy, thế cậu tìm hiểu đến đâu rồi? Tớ biết địa chỉ nhà Takemoto Yukihiro rồi. Cô trả lời, tớ cứ tưởng ở sâu trong núi Tohoku cơ mà hóa ra gần quá. Tớ Ngay vùng Atugi, giờ tớ đọc địa chỉ, cậu ghi lại nhé. Tôi ghi lại địa chỉ và số điện thoại cô ấy đọc. Ok, cảm ơn cậu, tớ sẽ tới đó sớm. tôi đang bận quá, chứ không cũng sẽ đi cùng cậu. Fuyuko nói như thấy có lỗi với tôi. Tớ đi một mình cũng được mà. Cậu có cần tớ giúp việc gì nữa không? Tôi nghĩ một lát rồi nhờ cô sắp xếp một cuộc gặp với người đàn ông tên Sakagami Yutaka. Sakagami Yutaka cũng tham gia chuyến đi, trong tờ danh sách ghi anh ta là diễn viên. Tớ hiểu rồi, đơn giản thôi mà. Vậy, phiền cậu nhé. Tôi cảm ơn Fuyuko rồi dập máy, sau đó lại nhấc ổng nghe lên luôn, quay số điện thoại nhà Takemoto Yukihiro mà Fuyuko vừa cho. Alo, nhà Takemoto xin nghe ạ. Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của một chàng trai trẻ. Tôi xưng tên, nói, muốn hỏi về anh Yukihiro. Lại là các người đấy à? Chàng trai đột nhiên cáo gắt. Chính các người đã thám thính quanh nhà tôi dạo gần đây, đúng không? Sao cơ ạ? Các người đến điều tra, đúng không? Còn lén la lén lút. Là sao ạ? Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết đến anh mà. Hình như chàng trai nuốt nước bọt. Không phải à? Thế thì cho tôi xin lỗi nhé. Mà có chuyện đó thật à? Không liên quan đến cô Cũng tại tôi cả nghĩ thôi Cô có quan hệ thế nào với anh trai tôi? Có vẻ anh ta là em trai của Yukihiro Không, tôi không có quan hệ gì với anh Yukihiro hết Tôi nói rằng mình là nhà văn viết chuyện trinh thám Và chỉ đơn thuần muốn thu thập thông tin vụ đám tàu để viết tiểu thuyết Hả? Cô viết tiểu thuyết ư? Giỏi thật đấy Dù tôi cũng không hiểu Anh ta nghĩ tôi giỏi cái gì nữa Nên tôi rất muốn hỏi Về vụ tai nạn năm ngoái Nếu được anh có thể bớt chút thời gian Gặp tôi một lần không Được thôi nhưng tôi đang đi làm Nên phải sau 7 giờ thì mới rảnh được Không sao Tôi có thể nói chuyện với những người thân khác Trong gia đình anh không ạ Tôi không có người thân nào cả Chỉ có một mình thôi À Thế cô định bao giờ gặp Nếu được Thì càng sớm càng tốt. Nếu vậy thì ngày mai nhé, 7:30 phút ngày mai ở gần ga Hongna Tugi, được không? Dạ được. Tôi hỏi tên quán cà phê ở phía trước nhà ga rồi gác điện thoại. Sau đó những lời anh ta nói cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Các người đến thám thính quanh nhà tôi, đúng không? Việc này là sao nhỉ? Tôi nghĩ. Ai đấy đang điều tra nhà Takemoto Yukihiro với mục đích gì đó sao? Hôm sau, tôi gặp em trai của Takemoto Yukihiro tại quán đã hẹn. Trên tờ danh thiếp, anh ta đưa in dòng chữ Công ty công nghiệp XX Takemoto Masahiko. Masahiko trẻ hơn nhiều so với hình dung của tôi khi nghe giọng anh ta qua điện thoại. Có lẽ anh ta chỉ khoảng 25 tuổi, giá người cao, có vô ăn mặc. Tóc cắt ngắn và xoăn nhẹ Trông khá chỉn chu Cô muốn biết điều gì về anh trai tôi Anh ta hỏi Với giọng trịnh trọng Từ giọng nói của tôi trên điện thoại Có lẽ anh ta hình dung tôi là một phụ nữ trẻ hơn Nhiều lắm ạ Tôi đáp Ví dụ như chuyện anh ấy gặp tai nạn Hay là về công việc của anh ấy Masahiko gật đầu Bỏ sữa và cốc hồng trà Mình đã gọi Ngón tay anh thon dài Có vẻ khéo léo Cô nói cô là nhà văn viết truyện trinh tháng nhỉ. Anh ta hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Vâng, tôi gật đầu. Vậy cô có dành về những nhà văn khác không? Không đến mức dành nhưng tôi biết chút đỉnh. Vậy cô có biết Soma Yukihiko không? Người đó chuyên viết phóng sự về nước ngoài và bán cho các tạp chí. Soma ư? Tôi chỉ nghĩ một chút rồi lắc đầu ngay. Các nhà văn viết phóng sự thì tôi chịu thôi ạ. Vậy à? Anh ta đưa cốc trà đang cầm trên tay lên môi. Anh có việc gì với người đó à?" Tôi hỏi. Anh ta nhìn chăm, chăm vào bên trong cái cốc, đoạn nói: "Đó là anh trai tôi. Soma Yukihiko là bút danh của anh tôi. Tôi cứ tưởng cô biết cơ. Đúng là anh ấy, không nổi tiếng thật." "Anh ấy từng là nhà văn tự do sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi, trên báo ghi Anh ấy làm nghề tự do. Vâng, anh ấy đã đi Mỹ một thời gian dài cho đến năm ngoái. Lúc quay lại Nhật, chưa kịp gặp gia đình thì đã gặp tai nạn rồi. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ anh ấy lại mất ở Nhật. Gia đình anh chỉ có hai người thôi ư. Vâng, khi tai nạn xảy ra, mẹ tôi vẫn còn sống. Nhưng đến mùa đông thì lâm bệnh mà mất. Sau khi anh ấy qua đời, mẹ tôi suy sụp lắm. Tầm này năm ngoái, bà vẫn còn khỏe mạnh. Người nhận thi thể anh cũng là mẹ tôi mà Nhưng thi thể anh Trông quá thương tâm Khiến mẹ chịu cố sốc lớn Anh trai anh chết trong trạng thái Như thế nào vậy à Tôi cũng không rõ lắm Anh ta nói Hình như lúc tàu cứu hộ đến đảo Thì anh ấy đã chết trong trạng thái Đang bám chặt bãi đá gần đó Người ta nói anh ấy bị sóng đánh Nên đập vào đá Nhưng có thể anh đã dùng hết sức Để bơi đến bãi đá ấy Rồi anh ta nuốt nước bọt, tôi thấy cổ họng anh ta chuyển động lên xuống. Nhưng mà có chỗ tôi không hiểu, giọng điệu anh ta thay đổi, tôi có chút ngạc nhiên. Anh tôi từ hồi học sinh đã giỏi thể thao, khả năng bơi của anh ngang ngửa hội viên trong câu lạc bộ bơi lội. Nghĩ sao tôi cũng thấy vô lý khi chỉ mình anh bị sóng cuốn. Đương nhiên tôi cũng biết việc bơi giỏi chút đỉnh chẳng liên quan gì đến tai nạn này. Tôi lại thừa lời rồi. Anh ta uống cốc nước đang cầm trên tay. Anh nói sau khi tai nạn xảy ra, anh mới biết anh trai mình đã về nước nhỉ? Vâng, anh ta gật đầu. Vậy chắc anh cũng không biết tại sao anh trai mình lại tham gia chuyến du lịch đó đâu nhỉ? Tôi không biết cụ thể, nhưng theo như lời mẹ tôi thì anh quen với người ở trung tâm thể thao nơi tổ chức chuyến đi này. Nhờ đó mà họ đã cho anh đi cùng. Người ở trung tâm thể thao Tức là nhân viên ở đó à Cách nói của anh ta Ám chỉ tất cả mọi người Tôi cũng không rõ đâu Anh ta nghiêng đầu Mẹ tôi chỉ nói vậy thôi Nghĩa là anh cũng không biết Tên người đó nhỉ Tiếc là tôi không biết Vì từ hồi đó tới nay tôi cũng không để tâm lắm Có lẽ vậy Tôi nghĩ đứng trước sự thật Anh trai mình đã chết Thì chuyện như lá rụng cuối mùa này Đâu đáng để bận tâm. Anh có biết người nào có quan hệ thân thiết với anh Takemoto Yukihiro không? Tôi quyết định đổi nội dung câu hỏi, nhưng gương mặt Masahiko lại ủ rũ. Mấy năm gần đây, chúng tôi sống xa nhau nên tôi không biết. Vậy à? Tôi chỉ biết hình như anh ấy có người yêu. Người yêu ư? Vài hôm sau tai nạn, mẹ tôi đến căn hộ của anh định dọn dẹp. Thì thấy nó đã được quét tước sạch sẽ Lúc mẹ đi nhận dạng thi thể anh Cũng có ghé qua căn hộ Nhưng khi đó không được gọn gàng như vậy Bà đang không hiểu chuyện gì Thì thấy mảnh giấy với vài dòng chữ Để trên bàn Chủ nhân của mảnh giấy tự nhận Là một người thân thiết với anh Yukihiro Rất lấy làm tiếc Với việc đã xảy ra Và rằng người này đã đến căn hộ Để trả lại chìa khóa Tiện thể dọn dẹp lại căn hộ Và quả thật Hình như có một người phụ nữ đã đến chỗ người quản lý tòa nhà đưa cho họ chìa khóa, thấy bảo đó là một người rất đẹp. Anh có giữ mảnh giấy ấy không? Anh ta lắc đầu, tôi có giữ một thời gian nhưng sau đó vứt đi rồi, người phụ nữ kia cũng không liên lạc gì nên tôi không để tâm nữa. Người đó không kỳ tên vào tờ giấy đó nhỉ? Vâng. Ngoài việc được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng anh Yukihiro... Có điểm gì khác lạ không? Cô hỏi điểm khác à? Gương mặt Masahiko như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đồ đạc của anh ấy đã bị mất. Thứ đó là gì vậy? Một cái bi đông. Bi đông? Một loại bình làm bằng kim loại kiểu dáng bo dẹp mà những người leo núi hay bỏ rượu whisky vào trong ấy. À, tôi từng thấy cái bình ấy trong cửa hàng bán đồ cắm chạm. Ngoài quần áo ra, đó là di vật duy nhất còn lại trên người anh ấy. Nó được buộc chặt trên eo bằng thắt lưng ra nên mới không bị trôi mất. Mẹ tôi đã để nó ở nhà anh, định hôm sau tới lấy, nhưng lúc đến thì đã không còn. Vậy à, không biết là ai, nhưng người đó lấy món đồ ấy để làm gì vậy nhỉ? Tôi bảo với mẹ là hai người yêu anh ấy giữ, làm kỷ niệm, nhưng lại chẳng thấy ai có vẻ giống người yêu anh ấy xuất hiện ở đám tang cả. Vậy là anh cũng không biết gì về người phụ nữ ấy. Vâng, bà nãy tôi cũng nói rồi đấy. Vậy à, tên của một người phụ nữ chợt hiện lên trong đầu tôi. Anh Masahiko này, anh có biết cô gái nào tên Furukawa Yasuko không? Tôi ửng thử. Furukawa Tôi không biết. Trái với kỳ vọng của tôi, Masahiko lắc đầu. Tôi lấy tờ danh sách người tham gia chuyến đi mở ra trước mặt anh ta. Vậy trong danh sách này có cái tên nào anh từng nghe đến không? Anh ta nhìn cột tên một lúc lâu, khẽ thở dài rồi nói. Tôi không biết ai cả, những người này đều tham gia chuyến đi à? Vâng. già vậy. Sau đó biểu cảm của anh ta cũng không thay đổi. Lúc tôi gọi điện tới, anh đã nói những lời rất lạ nhỉ. Tôi cố giữ gương mặt điềm đạm hết mức có thể và chuyển sang chủ đề tiếp theo, như là đến thám thính quanh nhà tôi. Masahiko nhăn nhó cười, lấy cái khăn ướt đặt bên cạnh lau chán. Xin lỗi cô, vì lúc đó tôi tưởng cô là người của băng nhóm kia. Băng nhóm ư? Nói vậy thôi, chứ tôi cũng chưa rõ bọn chúng là ai. Vậy là sao? Là sao thì tôi cũng không biết. Anh ta nhún vai. Đầu tiên là bác hàng xóm nói với tôi. Takemoto này, cháu sắp lập gia đình hả? Như những gì tôi được biết thì gần đây có một người đàn ông đến dò hỏi rất kỹ về hoạt động của tôi. Thế nên bác ấy mới hiểu nhầm. Đó là người nhà vợ tương lai tôi đến tìm hiểu. Ngoài ra cũng có người gọi đến công ty tôi lúc tôi không có mặt. Hình như... Bọn họ còn điều tra về ngày tôi nghỉ làm. Thế ư, trong phút chốc tôi đã nghĩ hay là cảnh sát, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi, vì nếu là cảnh sát thì sẽ xưng tên khi lấy lời khai. Thế anh đã từng bị người nhà của vợ tương lai đến tìm hiểu chưa? Chưa từng, tôi còn chưa có ý định lập gia đình. Lạ nhỉ? Chính thế, mặt Masahiko tỏ vẻ chán nản. Tôi vẫn không hiểu. Trên đường về, vừa đung đưa theo chuyển động của chuyến tàu Odakiu, tôi vừa cố hệ thống lại thông tin trong đầu mình. Đầu tiên là Kawazu Masayuki bị giết hạ. Anh ấy biết bản thân mình bị đưa vào tầm ngắm của ai đó, và hình như cũng nghi ngờ ai đó là hung thủ. Nghi vần số 1 tại sao anh ấy không trình báo cảnh sát? Rồi ngay trước khi bị giết, anh Masayuki đã gặp Yamamori Takuya của Yamamori Spot Plaza nhưng Yamamori Takuya nói cuộc gặp đó chỉ đơn thuần là phỏng vấn. Nghĩ vấn thứ hai, có thật đó chỉ là cuộc phỏng vấn đơn thuần không? Nếu không phải, thì anh ấy đến gặp anh ta để làm gì? Sau đấy, một phần tài liệu của Kawazu Masayuki lại bị ai đó lấy mất mà Nizato Miyuki cũng từng rất muốn có chỗ tài liệu ấy. Nhiều khả năng, tài liệu đó có liên quan đến vụ đám tàu khiến cho một nhóm người, trong đó đa số đều là thân quyến của Yamamori Takuya gặp nạn hồi năm ngoái. Nghi vần thứ ba, chỗ tài liệu đó viết những gì. Hơn nữa, Nizato Miyuki cũng đã chết, rõ ràng là cô ta biết điều gì đó. Không được rồi, tôi thở dài, dù tôi có cố đúc kết gọn gẽ cỡ nào cũng không thể chốt lại thành một suy luận hợp lý bởi có quá nhiều điểm lộn xộn. Duy chỉ có một điều tôi đã rõ, đó là những vụ án xảy ra gần đây chắc chắn đều có liên quan tới vụ đám tàu năm ngoái. Đặc biệt, phải chăng có bí mật gì trong cái chết của Takemoto Yukihiro? Tôi nhớ lại câu nói của Masahiko rằng thật lạ khi chỉ có anh trai anh ta bị sóng cuốn, trong khi người đó bơi khá giỏi chương 4, ai đó để lại lời nhắn Hai ngày sau, tôi cùng Fuyuko đi gặp Sakagami Yutaka Trên chiếc taxi chở chúng tôi đến phòng tập của anh ta Ở shimochi -ai. Tôi kể cho cô những thông tin nghe được Từ Takemoto Masahiko Tôi thấy việc anh ta bị ai đó điều tra như vậy thật lạ Fuyuko khoanh tay trước ngực, cắn nhẹ môi dưới Rốt cuộc, ai đang làm những việc đó nhỉ? Có khi nào là ai đó trong số những người đã gặp tai nạn không? Họ làm thế để làm gì chứ? Tớ không biết. Tôi dơ hai tay kiểu đầu hàng. Cái câu tớ không biết đang dần trở thành câu cửa miệng của tôi. Kết cục, vấn đề ấy tạm thời bị bỏ ngỏ ở đó. Và những nghi vấn bị bỏ ngỏ thế cứ ngày càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay, ưu tiên hàng đầu của tôi là phải gặp được Sakagami Yutaka, một diễn viên. Tôi không hay xem kịch nên không rành lắm, nhưng theo lời Fuyuko thì anh ta là một diễn viên trẻ hoạt động chủ yếu ở mảng kịch và cũng mới vào nghề gần đây. Lúc mặc quần áo thời Trung Cổ châu Âu, trông anh ta bảnh lắm, hát hay, rất có triển vọng. Đó là nhận xét của Fuyuko về Sakagami Yotaka. Cậu nói là muốn hỏi về vụ tai nạn năm ngoái à? Tôi hỏi. Ừ. Tớ tưởng anh ta sẽ thấy phiền mà từ chối Nhưng không phải Bọn họ yếu thế trước giới truyền thông lắm Dạ vậy Tôi gật gù cảm phục Phư Yuko Không lâu sau Taxi đã dừng trước tòa nhà 3 tầng Máy bằng Chúng tôi đi thẳng lên tầng 2 Ở chỗ leo lên cầu thang Có một cái sảnh để ghế sofa Cậu chờ đây nhé Nói đoạn Phư Yuko Đi bộ dọc hành lang Tôi ngồi xuống ghế Nhìn xung quanh Trên tường dán vài tấm áp phích, hầu hết đều là quảng cáo kịch, nhưng cũng loáng thoáng có vài tờ quảng cáo triển lãm tranh. Có lẽ lúc đoàn kịch nghỉ thì họ cho thuê chỗ này. Trước áp phích có một cái hộp nhỏ bằng nhựa trong, bên trong để tờ rơi. Trên đó ghi, xin cứ lấy tự nhiên. Tôi lấy một tờ của đoàn kịch mà Sakagami Yutaka trực thuộc, gập lại, bỏ vào túi sách. Một lát sau, Fuyuko quay lại. Dẫn theo một chàng trai trẻ Đây là anh Sakagami Fuyuko giới thiệu Sakagami Yotaka Mặc áo ba lỗ màu đen Quần bó cũng đen Phần cơ bắp lộ ra khá to Làn da dám nắng vừa phải Gương mặt ngọt ngào Khiến người ta liên tưởng đến những người đàn ông dịu dàng Chúng tôi trao đổi danh thiếp Ngồi đối diện nhau trên ghế sofa Từ trước tới nay Tôi chưa từng nhìn thấy danh thiếp của diễn viên Nên khá tò mò Nhưng thực tế, trên danh thiếp chẳng có gì đặc biệt ngoài dòng chữ đoàn kịch XX Sakagami Yutaka. Dù danh thiếp của tôi cũng chỉ ghi cụt lủn cái tên. Đây là tên thật của anh à? Tôi hỏi. Vâng, giọng nói của anh ta khá nhỏ so với thân hình. Không biết có phải do tôi nghĩ quá hay không mà từ biểu cảm của anh ta tôi thấy hình như người này đang căng thẳng. Tôi đánh mắt. Giải hiệu với Phư Cô rồi mới bắt đầu câu chuyện. Thực ra hôm nay tôi muốn hỏi về vụ tai nạn ở biển năm ngoái Có vẻ như vậy nhỉ, anh ta lao chán bằng cái khăn đang cầm trong tay, dù chán anh ta chẳng dính chút mồ hôi nào. Vậy cho tôi hỏi luôn vì đâu anh lại tham gia chuyến đi biển đó vậy? Vì đâu? Ánh mắt anh ta có vẻ khó xử, chắc câu hỏi của tôi nằm ngoài dự đoán của anh ta. Ý tôi là động cơ anh tham gia chuyến đi đó ấy. À, anh ta liếm môi. Tôi được huấn luyện viên Ishikura mời. Tôi hay tập ở trung tâm đó, nên thân với anh Ishikura. Và anh ta lại lấy khăn lau chán, dù đã mồ hôi thì vẫn kiên quyết không chịu dịn ra. Với những người khác thì sao? Anh có quen giám đốc Yamamori không? Tôi với ông ấy chỉ dừng ở mức thi thoảng chạm mặt nhau thôi, không đến mức... Gọi là quen biết Vậy trong chuyến đi ấy Hầu hết mọi người đều lần đầu tiên Trò chuyện với nhau à Vâng đúng vậy Giọng nói của Sakagami Yutaka Không chỉ nhỏ Mà còn đều đều thiếu ngữ điệu Điều đó khiến tôi không thể đánh giá được Sự thật ẩn trong lời nói của anh ta Hình như Anh đã bơi được đến đảo không người nhỉ Vâng Và mọi người cũng đều đến được đó Đúng vậy, nhưng có một người đã không bơi được đến đảo và mất mạng, hình như anh ta tên là Takemoto. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, nhưng anh ta vẫn áp khăn lên mặt, khiến tôi không đọc được suy nghĩ gì. Tại sao chỉ mình người đó bị sóng cuốn đi mất vậy? Tôi điềm tĩnh hỏi. Cái này thì tôi... Anh ta nghiêng đầu rồi thì thào, vì người đó bơi kém chăng chắc vậy. Bơi kém ư... Anh ta nói vậy à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. À không. Giọng tôi to quá hay sao mà lòng đen mắt anh ta đảo liên hồi vẻ bất ổn. Có thể do tôi hiểu sai chỉ là tôi cảm giác anh ta đã nói như vậy. Lạ thật đấy. Tôi nghĩ như lời Takemoto Masahiko thì Yukihiro khá tự tin về khoản bơi lội nên không thể có chuyện bơi kém ở đây. Vậy tại sao Sakagami Yotaka nói như thế nhỉ. Nhìn sắc mặt thì có vẻ anh ta đang hối hận vì lời mình đã nói. Tôi đổi câu hỏi, anh có quen anh Takemoto không vậy? Không, hoàn toàn không. Tức chuyến đi biển ấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vâng. Lúc nãy tôi đã hỏi vì sao anh lại tham gia chuyến đi nhỉ? Giờ tôi muốn biết nhờ mối quan hệ nào mà anh Takemoto được tham gia chuyến đi đó? Vì có vẻ anh ấy không phải hội viên Cũng không phải nhân viên của trung tâm thể thao Việc ấy thì tôi không biết đâu Nhưng chắc anh biết Anh ấy quen người nào Trong số những người tham gia chuyến đi chứ Sakagami Yotaka im lặng Tôi cũng không nói gì nữa Mà chỉ nhìn chằm chằm vào miệng anh ta Cứ như vậy Được vài chục giây Rốt cuộc miệng anh ta cũng cử động Như thể đang run lên Tại sao lại hỏi tôi Anh nói sao cơ? Tôi nói khẽ. Việc này cô không nên hỏi tôi. Phải hỏi giám đốc Yamamori ấy chứ. Giọng nói hơi khàn, nhưng khẩu khí thật mạnh mẽ. Thế tôi không được hỏi anh à? Tôi... Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết gì cả. Vậy tôi đổi câu hỏi nhé. Cô không cần làm vậy. Nói đoạn anh ta toan đứng dậy. Đến giờ rồi tôi phải đi tập. Anh dự cũng đã tham gia chuyến đi đó, đúng không? Tôi không dự ý nữa. Anh ta hết nhìn tôi, lại nhìn Fuyuko, rồi khẽ gật đầu. Và cả một nữ nhiếm ảnh gia, tên Nizato Miyuki nữa. Anh có nhớ không? Mấy người đó bị làm sao à? Họ đã bị giết. Anh ta toàn đứng lên, phần eo đã nhổn dậy, bỗng khựng lại. Nhưng rồi anh ta vẫn đứng thẳng lên. Nhìn xuống chúng tôi Việc đó thì có liên quan gì đến tôi chứ Còn các người là ai Điều tra những việc này để làm gì Kawazu Masayuki là Tôi cố điều hòa lại hơi thở Rồi tiếp tục Người yêu của tôi Tôi sẽ nói tiếp hung thủ đang nhắm đến tính mạng Của những người tham gia chuyến đi đó Thế nên người tiếp theo bị giết Có thể là anh Một sự im lặng kéo dài Trong khi đó Tôi và Sakagami Yutaka chăm chú nhìn mặt nhau. Người đánh mắt đi trước là anh ta. Tôi có buổi tập nên xin phép. Nói rồi anh ta bước đi, nhìn theo lưng anh ta. Tôi những muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt thành lời. Sao cậu lại nói chuyện đó? Lúc ngồi trên taxi đi về, Fuyuko hỏi tôi. Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện hung thủ. Nhắm đến những người tham gia chuyến đi ấy À Tôi cười khổ sở Lè lưỡi ra Không hiểu sao tôi lại muốn nói Lần này tôi phiên Fuyuko cười Nhưng cậu không có căn cứ Đúng không Căn cứ logic thì đúng là không Nhưng tôi thực sự tin như vậy Trực giác mách bảo à Hơn cả trực giác Cũng có chút sức thuyết phục đấy nhé Nói tớ nghe suy luận đó của cậu đi Trong chiếc ô tô chật hẹp Fuyuko khoanh tay trước ngực Ngồi xích lại gần tôi Cũng đơn giản thôi Tôi nói Từ những thông tin đã nắm được cho đến giờ Thì có thể mọi việc là thế này Trong vụ tai nạn năm ngoái Ngoài việc tàu bị lật Có chuyện gì đó khác đã xảy ra Và có người muốn giấu nhẹ chuyện đó đi Cậu không biết đó là chuyện gì Đúng không Tiếc là tớ không biết Nhưng có một điều tớ chắc chắn Đó là chuyện đó đã được lưu lại trong chỗ tài liệu bị đánh cắp của anh Kawazu. Nijato Miyuki đã từng rất muốn có số tài liệu đó và cô ta đã bị giết. Tức là trong vụ này nhiều khả năng hung thủ nhắm đến những người muốn che giấu bí mật chứ không phải những người biết bí mật. Và những người tham gia chuyến đi ấy thì đều muốn che giấu bí mật đó. Đúng vậy. Nghe tôi nói Fuyuko khép môi lại Nhìn thẳng về phía trước và gật đầu Suy tư chốc lát Rồi cô nói Nếu vậy thì Việc điều tra sau này sẽ càng khó hơn rồi Bởi tất cả những người liên quan Đều sẽ rất kín miệng Hiển nhiên là vậy Thực tế trong buổi gặp hôm nay Sakagami Yutaka Cũng đã như thế Cậu tính sao Giờ chỉ còn những người thân cận Với Yamamori Takuya thôi Tiếp cận họ Cũng không giải quyết được gì Tôi không dám khẳng định Nhưng nếu tất cả những người liên quan Thông đồng với nhau Thì người kiểm soát mọi việc Chắc chắn là giám đốc Yamamori Cậu có cách gì không? Ờ thì Tôi khoanh tay mỉm cười Không hẳn là không có Cậu định làm gì? Một chuyện đơn giản thôi Tôi nói tiếp Dù giám đốc Yamamori có chỉ thị Cho tất cả mọi người Nhưng có thể với nhân vật này Anh ta sẽ không chỉ thị gì cả Tớ đang nhắm đến nhân vật đó Chủ nhật tiếp theo Tôi đến trước nhà thờ trong thành phố Nhà thờ nằm trên con phố yên tĩnh Với bức tường được xây bằng gạch màu nâu nhạt Nhà thờ quay mặt ra con dốc Lối vào ở tầng 2 Nên phải leo cầu thang lên đó Còn tầng 1 là bãi đỗ xe Vài chiếc xe băng qua con dốc Chạy vào trong bãi Trên băng ghế ở bến xe buýt đối diện nhà thờ, tôi làm bộ ngồi chờ xe buýt đến, quan sát tình hình phía bên kia đường. Nói đúng hơn là tôi nhìn những ô tô đi vào bãi đỗ xe. Dù đã quyết tâm sẽ gặp Yamamori Yumi, cô bé bị khiếm thị để hỏi chuyện, nhưng không lâu sau tôi đã hiểu việc đó khó khăn nhường nào. Cô bé ấy hằng ngày đều được lái xe đưa đón đến trường khiếm thị trên chiếc xe Benz màu trắng. Thành thử, tôi không thể bắt chuyện với cô lúc vào học hay tan học được. Chưa kể, theo như tôi hỏi được từ những học sinh khác ở trường, họ chỉ ra ngoài hai buổi một tuần để học đàn violon và đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Nhưng kể cả những lúc ấy thì Yumi vẫn có tài xế đưa đón. Tôi quyết định sẽ tìm gặp cô bé ở trong nhà thờ lúc tài xế quay lại ô tô sau khi đã dẫn cô tới nơi. Tôi ngồi trên ghế ở bến xe buýt chở chiếc xe Benz trắng. Những lúc thế này, biến xe buýt mới có ích làm sao, vì dẫu tôi ngồi lơ đẩy trên ghế cũng không ai lấy làm lạ, chỉ duy tài xế trên những chiếc xe buýt chạy qua bến là thấy kỳ cục thôi, bởi tôi không lên xe. Chiếc xe Benz trắng mà tôi mong ngóng mãi, cuối cùng cũng đến sau khi 5-6 chiếc xe buýt chạy qua. Sau khi xe chạy thẳng vào trong bãi đỗ xe của nhà thờ, tôi nhìn quanh để chắc chắn không có ai rồi mới băng qua con dốc đến trước nhà thờ. Tôi núp ở tòa nhà gần đó và đợi. Không lâu sau, hai cô bé với bước chân thận trọng đi ra từ bãi đỗ xe. Một người là Yumi, người còn lại là một cô bé chạc tuổi. Có lẽ là bạn của Yumi. Người bạn đó đang dắt tay Yumi. Tôi không thấy tài xế nữa. Tôi bước ra từ tòa nhà mình đang núp, nhanh chân đi về phía họ. Ban đầu họ không nhận ra tôi, nhưng ngay sau đó bạn của Yumi nhìn tôi ngờ vực và dừng bước. Đương nhiên, Yumi cũng dừng lại Có chuyện gì thế? Yumi hỏi bạn Chào các cháu, tôi mở lời Xin chào Đáp lại lời chào của tôi là bạn Yumi Còn Yumi có vẻ lo lắng Vội vàng, chuyển động đôi mắt Không xác định được tiêu điểm Cháu là Yamamori Yumi nhỉ? Tôi cười dù biết mắt cô bé không nhìn thấy Đương nhiên, mặt Yumi thì vẫn căng thẳng như vậy Êch chẳng, ai vậy cậu? Yumi hỏi, Ếch chẳng hình như là tên của cô bạn. Tôi lấy danh thiếp ra đưa cho cô bé tên Ếch chẳng. Cháu hãy đọc cho bạn nghe đi. Cô bé cố ngắt từng chữ khi đọc tên tôi. Có chút thay đổi xuất hiện trên gương mặt Yumi. Lần trước tôi đã gặp cô ở trung tâm thể thao. Đúng rồi, tôi hăng hái đáp vì không nghĩ cô bé lại nhớ mình. Yumi có thính giác tốt hơn tôi tưởng. Biết tôi là người Yumi quen, Ếch chẳng có vẻ an tâm. Không bỏ lỡ cơ hội này, tôi nói. Cô muốn hỏi vài chuyện, cháu có thể cho cô chút thời gian không? Sao cơ ạ? Nhưng mà... Cô chỉ cần 10 phút. À không, 5 phút thôi cũng được. Yumi không nói gì, hình như cô bé đang giữ ý với bạn mình. Tôi nhìn sang ếch chẳng. Nói chuyện xong, cô sẽ dẫn bạn ấy đến nhà nguyện. Nhưng mà... ếch chẳng cúi đầu, giọng nghẹn lại Bố Yumi dặn cháu phải luôn đi cùng cậu ấy Cô sẽ đi cùng Yumi nên không sao đâu Nhưng hai cô bé đều im lặng Bởi không ai trong số họ có quyền quyết định Chuyện này có liên quan đến tính mạng con người Tôi đành nói Chuyện về vụ đắm tàu năm ngoái ấy Yumi cũng là người gặp tai nạn khi đó nhỉ Vụ đắm tàu năm ngoái ư Cô bé nín thở gõ má hơi ửng hồng Sau đó rái tay cũng đỏ rực lên Êch chẳng, Yumi gọi bạn bằng giọng cao vút Chúng ta đi thôi, muộn rồi Yumi, tôi nắm cổ tay nhỏ nhắn của cô bé Cô bỏ tay tôi ra Giọng cô bé nghiêm nghị nhưng có gì đó đau khổ Cô cần cháu giúp đỡ Khi ấy còn có điều gì đó khác xảy ra, đúng không? Làm ơn hãy nói cho cô biết Tôi không biết gì cả Chắc chắn là cháu biết Vì cháu cũng đã có mặt ở đó mà Để cô nhắc lại nhé Chuyện này can hệ tới tính mạng con người. Hai người tên Kawazu và Nijato đã bị giết. Tôi thẳng thừng nói có má Yumi hình như rung lên. Cháu biết tên hai người đó chứ? Yumi mím chặt môi mà lắc đầu. Có lẽ cháu quên rồi, nhưng hai người này cũng đã ở trên chuyến tàu năm ngoái và gặp tai nạn. Sao cơ? Miệng cô bé há hốc ra ngạc nhiên, nhưng giọng cô không vang được đến tay tôi. Vụ tai nạn ấy có bí mật gì đó và bí mật ấy là nguyên nhân khiến hai người họ bị giết hạn. Vậy nên cô cần biết bí mật đó là gì. Tôi nắm lấy đôi vai và nhìn chằm chằm vào gương mặt cô bé. Yumi chắc chắn không thể nhìn thấy mặt tôi nhưng lại quay mặt đi hướng khác như thể cảm nhận được tôi đang nhìn. Tôi khi đó tôi bất tỉnh nên không nhớ rõ. Giọng nói cô bé cũng nhỏ nhẹ như dáng người của cô vậy. Cháu chỉ cần nói điều mình nhớ thôi Nhưng cô bé không trả lời Chỉ buồn bã Cục đôi mắt xuống Lắp đầu hai ba lần Yumi à Không được Cô bé lùi lại Làm điệu bộ Như mò mẫm trong không trung Ếch chẳng tóm lấy tay cô Ếch chẳng Nhanh dẫn tớ Tới nhà thờ đi Yumi nói Nhưng Ếch chẳng Thì tỏ ra khó xử Hết nhìn mặt Yumi Rồi lại nhìn sang tôi Ếch chẳng Nhanh lên Ừ, ếch chẳng ái ngại, nắm tay bạn mình thận trọng, leo lên cầu thang từng bước. Chờ đã, tôi gọi từ phía dưới, bước chân ếch chẳng, suýt thì dừng lại. Đừng dừng lại, nhưng giọng Yumi vang lên, ếch chẳng lại quay lại nhìn tôi một lần nữa, gật đầu chào, rồi dẫn Yumi lên cầu thang. Tôi không gọi họ nữa. Tối đó, Fuyuko đến chỗ tôi, nghe tôi kể lại câu chuyện hồi trưa. Thế à? Đúng là hết cách nhỉ. Cô giật cái khoen trên nắp lon bia tỏ vẻ thất vọng. Bọn mình tính sai rồi. Kẻ thù của chúng ta có vẻ đề phòng rất cẩn thận đến cả con gái mình mà Yamamori Takuya cũng xuống lệnh phải kín miệng. Ừ, nhưng tớ lại không có cảm giác đó. Nói rồi tôi bỏ một miếng cá hồi khuôn khói vào miệng. Đúng là tớ đã bị từ chối thẳng thừng nhưng rõ ràng cô bé ấy đã phân vân điều gì đó. Tớ nghĩ nếu bị bắt phải giữ mồm giữ miệng Thì sẽ không thể hiện như thế Vậy là sao Nghĩa là không phải con bé bị ép Mà bản thân nó tự chọn Sẽ giữ kín mọi chuyện ư Ừ Tớ không hiểu Phư Yuko lắp đầu Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Trong vụ tai nạn đó Mà đến một cô bé mắt kém Cũng muốn giữ kín chứ Tớ nghĩ cô bé ấy đang bảo vệ người thân của mình Bảo vệ ư Ừ Bảo vệ bố hoặc mẹ mình vì cô bé ấy biết nếu nói ra bí mật đó, những người mà mình yêu thương sẽ gặp nguy hiểm. Có nghĩa là... Fuyuko ngừng lời, uống bia rồi tiếp tục. Người thân của cô bé đó đã làm điều xấu. Không chỉ người thân của cô ấy đâu, tôi nói. Tất cả những người sống sót sau vụ tai nạn đó nữa, bao gồm cả Kawazu Masayuki và nito Miyuki. Không hiểu sao, cả đêm hôm đó tôi cứ thao thức mãi chỉ đến khi tôi uống vài ly rượu pha nước, chui vào giường thì mới chợp mắt được, nhưng thi thoảng vẫn tỉnh giấc và ngay trước khi tỉnh, tôi luôn gặp ác mộng. Cứ như vậy, tôi mơ rồi tỉnh giấc vài lần, trong những lúc ấy tôi cảm thấy thật lạ. Tôi không thể diễn tả chi tiết được, nhưng nếu bắt buộc phải nói thì nó như kiểu tim tôi đập thịch vậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, mới hơn 3 giờ sáng, tôi trở mình ôm chặt cái gối. Nhắm mắt lại lần nữa Nhưng khi đó Có tiếng lạch cạch Thứ gì đó chạm nhẹ vào nhau Tôi mở mắt, giọng tai nghe Tôi ôm gối, giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu Nhưng sau đấy thì không nghe thấy tiếng động gì nữa Cũng có thể chỉ do tôi tưởng tượng Nhưng khoảnh khắc tiếp theo Có tiếng kim loại lanh canh vang lên Tôi biết âm thanh đó Nó là tiếng cái chuông gió treo trong phòng khách Tưởng gì Hóa ra là gió thổi qua Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng mắt tôi ngay lập tức mở to, đồng thời chống ngực đập mạnh. Gió không thể thổi vào phòng khi cửa đang đóng. Có ai đang ở trong phòng ư? Nỗi sợ hãi chi phối trái tim tôi, tôi nắm chặt gối, mồ hôi túa ra dưới nách, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Lại có tiếng động khe khẽ, không biết đó là tiếng gì. Nghe vừa như tiếng của vật bằng kim loại, lại vừa có vẻ trầm đục hơn một chút. Tôi lấy hết can đảm. Sau khi điều hòa hơi thở, tôi trượt khỏi giường, rồi bước thật nhẹ lại gần cửa. Thận trọng mở hé cửa ra khoảng 2-3cm, cố không gây tiếng động gì, rồi nhòm ra bên ngoài từ khe cửa đó. Phòng khách tối om, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có chữ số của đồng hồ điện tử tích hợp trong đầu băng đặt phía trên tivi là ánh lên màu xanh. Tôi cứ nhìn như vậy một lúc lâu, không thấy bóng dáng ai di chuyển cả, tiếng động cũng không. Chẳng bao lâu sau, Mắt tôi đã quen với bóng tối Xong không thấy có vẻ gì là có người Đang ở trong phòng Cái chuông gió cũng đã đứng nguyên một chỗ Tôi liều lĩnh mở cửa ra Thêm chút nữa Dẫu vậy vẫn không thấy có gì lạ Chỉ có căn phòng quen thuộc Đang trải rộng trước mắt Tim tôi đập chậm lại một chút Tôi đưa mắt nhìn quanh Từ từ đứng dậy Lần tay trên tường tìm công tắc đèn Rồi bật lên Ngay lập tức ánh sáng mờ nhạt Phủ khắp căn phòng Chẳng có ai cả Và trong phòng cũng không có gì lạ Cốc rượu tôi uống trước khi ngủ Vẫn đặt ở chỗ đó Hay do tôi tưởng tượng nhỉ Tôi đã an tâm phần nào Dù tim thì vẫn chưa thôi loạn nhịp Chắc do mình nghĩ quá thôi Tôi cố nghĩ vậy Xong lời Trấn An ấy Không thể giải thích được hết mọi chuyện Có một thứ gì đó cứ cặn ứ lại Trong ngực tôi Do mình mệt thôi Tôi thuyết phục bản thân Nhưng khi tôi tắt đèn Định quay lại phòng ngủ Thì lại có tiếng động lạ vang đến tai Tiếng động ấy phát ra từ phòng làm việc Nghe quen lắm Là tiếng máy đánh chữ đang bật Lạ thật đấy Tôi nghĩ lúc làm việc xong Tôi đã tắt nguồn điện rồi mà Tôi không nhớ là mình đã bật lạ Tôi sợ sệt mở cánh cửa phòng làm việc Đương nhiên ở đây cũng tối om Nhưng giữa bóng tối ấy Màn hình hiển thị bằng tia âm cực Của máy đánh chữ ở bên cạnh cửa sổ Hiện lên mồn một dòng chữ trắng Đúng là máy vẫn bật Một thứ gì đó vẫn còn mơ hồ chợt trỗi dậy trong tôi Tim tôi dần đập nhanh hơn Vẫn nguyên tâm trạng bất an ấy Tôi bước lại gần bàn làm việc Nhưng vừa nhìn thấy hàng chữ trên màn hình Chân tôi không cử động nổi Mày sẽ phải chết Nếu còn tiếp tục Tôi nhìn hàng chữ Hít một hơi thật sâu một lúc lâu Rồi mới thở ra thật mạnh Quả là có kẻ đã đột nhập vào đây Và hắn tới hòng để lại lời nhắn cho tôi Mày sẽ phải chết nếu còn tiếp tục ư Tôi không tưởng tượng ra ai Lại làm cái việc ném đá dấu tay này Nhưng mà kẻ đó Biết đường đi nước bức của tôi Và hắn đang sợ hãi Nghĩa là dù có phần vụng về Nhưng ắt hẳn chúng tôi Đang đến gần điều gì đó Tôi mở tấm rèm cửa sổ Trái ngược với bên trong phòng Bên ngoài sáng tới mức khiến tôi bất ngờ Vầng trăng tròn vành vạnh Như được vẽ bằng compa Nằm lơ lửng giữa đám mây Tôi hướng về phía vầng trăng, lẩm bẩm trong miệng. Giờ thì không dừng lại được nữa rồi. Ba ngày sau hôm tiếp cận Yumi bất thành ở nhà thờ, tôi đến Yamamori Spot Plaza. Hôm đó là thứ tư, trời nắng to. Tôi bối lớp kem nền dày hơn ngày thường để chống tia tử ngoại rồi mới rời nhà. Yamamori Takuya vui vẻ chấp thuận yêu cầu gặp mặt lần nữa của tôi và cũng không hỏi lý do cụ thể. Chắc người này tự tin rằng mình biết tất cả. Đến trung tâm, tôi lên thẳng văn phòng trên tầng 2, gọi Harumura Shizuko. Hôm nay cô mặc áo cánh màu trắng. Cô tới gặp giám đốc à? Cô định gọi điện thoại, nhưng tôi xua tay ngăn lạ. Đúng vậy, nhưng vẫn còn chút thời gian, nên tôi lại có việc muốn phiền cô đây. Việc gì vậy? Hôm đầu tiên tôi tới đây, cô đã giới thiệu huấn luyện viên trưởng Ishikura cho tôi nhỉ. Không biết... Tôi có thể gặp người đó không? Anh Ishikura ư Cô nhìn xa xăm trong chốc lát Ngay bây giờ à? Nếu được Tôi hiểu rồi, cô chờ một lát nhé Shizuko lại nhấc ống nghe lên Ấn ba nút bấm Khi đầu dây bên kia nhấc máy Cô xin gặp Ishikura Truyền đạt yêu cầu của tôi Đúng lúc anh ấy đang rảnh đấy Cảm ơn cô Anh ấy ở tầng tập thể dục thẩm mỹ Đúng không? Vâng, đúng vậy Cô không cần tôi dẫn đi à? Không cần đâu. Tôi cảm ơn cô một lần nữa rồi rời văn phòng. Ở tầng thể dục thẩm mỹ, Ishikura đang một mình nâng tạ Hôm nay khá vắng khách, chỉ có hai ba người đang chạy rồi đạp xe. Tôi nhìn cánh tay như khúc gỗ của Ishikura nhẹ nhàng nâng quả tạ nặng tầm vài chục kg rồi bước lại gần. Anh ta nhìn thấy tôi thì mỉm cười. Có lẽ anh ta tự tin với nụ cười ấy của mình nhưng tôi thì không ưa nổi. Thật vinh hạnh cho tôi lại được gặp nhà văn xinh đẹp thế này. Anh ta dùng khăn lau mồ hôi, đang lũ lượt ra và buông mấy câu bỡn cợt mà tôi dị ứng nhất. Tôi có chút việc muốn hỏi anh. Xin mời, chỉ cần tôi biết thì sẽ hợp tác hết mình. Anh ta bê từ đâu đó tới hai chiếc ghế, tiện cũng mua luôn hai lon nước cam. Tôi vẫn có ấn tượng về anh ta y như lần trước, chuẩn gu của phụ nữ trung niên. Thực ra tôi muốn hỏi về vụ tai nạn trên biển năm ngoái. À, xin mời anh. Anh ta bật cái khoen trên nắp, mở giúp tôi lon nước cam, tôi uống một ngụm. Anh Ichikura cũng là một trong số những người gặp nạn nhỉ. Đúng vậy, vụ tai nạn ấy khủng khiếp lắm, lần đó tôi đã bơi bằng cả mùa hè cốc rồi anh ta cười, khoe hàm răng trắng. Một người đã mất nhỉ. Đúng vậy, một người đàn ông Tên Takemoto thì phải. Thấy tôi không tỏ vẻ săn đón, Ishikura hắng giọng rồi uống nước ép. Người đó bơi không kịp à? Không, anh ta bị sóng cuốn mất. Cô biết bức tranh sóng lừng ngoài khơi Kanagawa của họa sĩ Hokusai không? Sóng đã tấn công chúng tôi, cũng kiểu như vậy đó. Anh ta dùng tay phải diễn tả hình ảnh con sóng. Phải bao lâu sau, mọi người mới biết anh ta không còn ở đó nữa. Cái đó... Ishikura cúi gập cổ như thể ủ rũ Tôi không biết anh ta định tạo dáng hay làm gì nữa Sau khi chúng tôi đến đảo Bởi lúc đang cật lực bơi Thì cũng không có thời gian mà để ý đến người khác Nghĩa là sau khi tới đảo Mọi người mới phát hiện là thiếu một người ư Đúng vậy Mọi người không có ý định đi cứu người đó sao Ishikura thoáng im lặng trước câu hỏi của tôi Rồi sau đó nặng nề cất lời Nếu tỷ lệ thành công cao, anh ta dừng dây lát rồi tiếp tục Thì có lẽ tôi cũng can đảm lao xuống biển lần nữa để cứu anh ta rồi Anh ta lại uống nước ép Nhưng tôi nghĩ tỷ lệ thành công cực kỳ thấp Rồi thay nếu thất bại thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình Chúng tôi không dám đánh cược Hoặc giả như có ai định làm vậy thì chúng tôi cũng sẽ ngăn lại Ra là vậy, tôi nói, nhưng không tin tưởng hoàn toàn Ở trên đảo không người, anh đã làm gì? Tôi đổi câu hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ dài cổ, ngồi chờ thôi. Cũng may, không phải chỉ mình tôi, mà còn có cả những người khác nữa, nên tôi không quá lo lắng, vì tôi biết kiểu gì đội cứu hộ cũng sẽ tới. Vậy à, cứ cái đà này thì dù nói thêm bao nhiêu chăng nữa, cũng không khai thác được thông tin gì mới cả. Cảm ơn anh, tôi khẽ cúi đầu. Anh đang tập luyện đúng không ạ? Vậy anh tiếp tục đi ạ. Tập luyện? Anh ta hỏi lại rồi gãi đầu. Ý cô là nâng tạ đó hả? Tôi chán quá nên chơi chút thôi. Tôi thấy anh nâng rất giỏi mà. Đây là cảm tưởng thật của tôi. Ai cũng có điểm mạnh. Ishikura cụp đôi mắt xuống vẻ vui mừng. Được người như cô khen thật cảm kích làm sao. Nhưng chuyện vặt ấy mà cô có muốn thử tập một lần không? Tôi ưu. Tôi làm không nổi đâu. Tôi mong cô hãy trải nghiệm một lần. Nào, cô nằm xuống đây đi. Anh ta nhiệt tình giới thiệu quá nên tôi quyết định sẽ thử một chút. Hôm nay tôi mặc quần vải thô nên vận động tương đối dễ dàng. Tôi nằm xuống ghế. Anh ta đưa cho tôi thanh tạ từ phía trên. Hình như anh ta đã điều chỉnh trọng lượng nên ở mỗi đầu thanh tạ chỉ gắn một đĩa mỏng. Cô thấy thế nào? Anh ta hỏi tôi. Tầm này thì tôi nâng được Và thực tế tôi đã nâng lên hạ xuống 2-3 lần Cũng không đến nỗi quá sức Tôi chỉnh cho nặng thêm một chút nữa nhé Nói rồi Ishikura đi đâu mất Tôi thử nâng lên hạ xuống Thanh tạng vài lần nữa Thời học sinh tôi từng tham gia Câu lạc bộ tennis Nên khá tự tin về thể lực Nhưng gần đây thì không vận động nhiều nữa Lâu lắm rồi tôi mới lại dùng sức Nhiều thế này Nhân đà này Hay mình cũng đi tập gym nhỉ? Tôi nghĩ bụng. Hình như Ishikura đã quay lại. Anh Ishikura chắc tôi dừng thôi. Chứ cứ dùng sức đột ngột thế này thì sẽ bị đau cơ mất. Nhưng không thấy anh ta đáp lại. Chẳng hiểu có chuyện gì. Tôi định hỏi lại thì trước mắt bụng trắng toát. Phải mất 2-3 giây sau tôi mới nhận ra mặt mình đang bị phủ bởi một cái khăn ướt. Rồi khi định cất giọng lần nữa thì đột nhiên tôi cảm thấy nặng nặng ở cánh tay. Ai đó đang ép mạnh thanh tạ từ trên xuống. Tôi dùng hết sức ngăn lại nhưng thanh sắt ấy đang đi thẳng xuống cổ họng tôi. Tôi cố gắng kêu lên nhưng lại đang dồn hết sức lực vào cánh tay nên kêu không thành tiếng. Hiển nhiên chân tôi cũng không có sức để cử động nữa. Cánh tay tôi tê dại mất cảm giác đang nắm tạ, hơi thở cũng khó nhọc. Không được rồi. Lúc tôi nghĩ vậy và yếu sức dần thì trọng lượng của thanh tạ giảm dần. Sức mạnh trực chờ ập xuống vùng họng tôi cũng biến mất. Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng chân ai đó chạy đi. Tôi vẫn cầm thanh tạ trên tay, điều hòa hơi thở. Nghe như có tiếng phủ phủ từ phổi thoát ra cổ họng. Và tiếp theo tôi có cảm giác thanh tạ được nâng lên. Thực tế thì tạ đã được nhấc khỏi tay tôi, mang đi đâu đó. Tôi cử động đôi tay vẫn còn tê, bỏ cái khăn trên mặt ra. Trước mắt tôi là gương mặt khá quen. Chào cô, Yamamori Takuya mỉm cười. Cố gắng sức quá nhỉ, nhưng cố quá cũng không tốt đâu. Trên tay anh ta là thanh tạng khiến tôi khổ sở cho tới khi nãy. Giám đốc Yamamori, lúc nhận ra thì tôi đã đầm điều mồ hôi, máu dâng lên đầu, tai tôi nóng gian. Tôi hỏi cô Harumura thì biết cô đang ở đây, nên tôi tới đây luôn. Lúc nãy có ai ở đây không vậy? Ai là sao? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ai đó đã ở đây. Tôi không rõ, anh ta nghiêng đầu. Lúc tôi đến đây thì không có ai cả. Vậy à, tôi chạm lên cổ họng mình, cảm giác bị thanh sắt ép vẫn còn rất chân thực. Ai đó định giết tôi chăng? Lẽ nào? Đúng lúc đó, Ishikura quay lại, hai tay anh ta giảm trọng lượng thanh tạ xuống. Có chuyện gì vậy? Anh ta vô tư hỏi. Cậu bỏ khách lại. Mà đi đâu vậy? Yamamori Takuya trách. Tôi định giúp cô đây luyện thể lực. Thôi, không cần đâu anh. Tôi xua tay. Tôi biết sức mình rồi, đúng là quá sức với tôi. Thế à, tiếc thật, tại tôi cũng muốn cô biết rõ sức của mình đến đâu, nên mới... Tôi biết rồi, nên dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh. Vậy à, nhưng anh ta vẫn tiếc nuối, nhìn thanh tạ. Vậy, chúng ta đi thôi. Nghe Yamamori Takuya nói vậy Tôi bèn đứng dậy Bước chân tôi lảo đảo Tôi đến văn phòng Đúng lúc phu nhân Yamamori Bước ra từ phòng giám đốc Có chuyện gì thế Khi ông Yamamori hỏi Phu nhân mới nhận ra sự hiện diện của tôi Em có việc muốn bàn với anh Nhưng mà hình như anh có khách nhỉ Tôi cúi đầu chào Khi chị ta nhìn sang phía mình Nhưng chị ta không có phản ứng gì Thế em làm gì đó trong lúc chờ anh chút đi. Hôm nay Yumi không đi cùng à? Hôm nay em đến tiệc trà. Ừ, vậy hẹn em khoảng một tiếng nữa. Mời cô. Yamamori Takuya mở cửa. Tôi chào chị ta một lần nữa rồi bước vào. Tôi có cảm giác người này vẫn nhìn chằm chằm vào lưng mình. Ánh nhìn sắc lạnh như dao đâm vào lưng. Vừa bước vào phòng giám đốc, Yamamori Takuya lập tức Mời tôi ngồi xuống ghế sofa Gần như cùng lúc tôi ngồi xuống ghế Thì cô thư ký cũng rời khỏi phòng Chắc để chuẩn bị đồ uống Tôi đã đọc tiểu thuyết cô viết Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống Thú vị lắm Tôi vốn không thích sự trả thù Nhưng chỗ không sót thương cho hung thủ Trong chuyện khá tốt Tôi ghét mấy loại tiểu thuyết Mà nội dung vừa trả thù Vừa đưa ra lý do biện hộ lắm Tôi không biết phải trả lời thế nào bền đáp lại vô thường vô phạt. Vậy à? Nhưng thật lòng mà nói thì cũng có điểm tôi không hài lòng lắm. Chính là đoạn bức di thư của hung thủ phơi bày bao nhiêu bí ẩn phức tạp. Tôi không tán thành việc hung thủ tùy tiện, thú nhận điều không cần thiết đó. Anh nói đúng, tôi nói tôi viết dở quá. Không có chuyện đó đâu. Đúng lúc anh ta định nói mấy lời khen ngợi thì cô thư ký bước vào đem theo cà phê. Tôi vừa lấy ống hút từ túi giấy ra, vừa nghĩ đến chuyện ở chỗ tập tạ Thanh tạng khi đó, suýt chút nữa là chạy thẳng vào cổ tôi. Ai đó đã phủ cái khăn ướt lên mặt tôi, ép thanh tạng từ trên xuống. Rốt cuộc, ai đã làm việc đó? Có phải Yamamori Takuya không? Bình tĩnh suy xét thì rõ ràng, hung thủ không hề có ý định giết tôi. Nếu có người chết ở một nơi như thế thì mọi chuyện sẽ rủng benh hung thủ sẽ bị phát hiện ngay, tức đây chỉ là trò cảnh cáo, cũng giống như đêm có kẻ đột nhập vào nhà tôi và cảnh cáo tôi rằng hãy dừng lại và kẻ đó chắc chắn đang ở trung tâm này. Cà phê đá không ngon à? Đột nhiên bị hỏi khiến tôi căng thẳng, lúc nhận ra thì tôi đang lơ đễnh nhìn cốc cà phê. À không, cà phê ngon lắm. Nói xong câu ấy, tôi mới sực nhớ ra mình chưa uống một giọt cà phê nào. Đại khái tôi cũng đoán được hôm nay cô định hỏi chuyện gì rồi. Anh ta nói sau khi uống cà phê một cách ngon lành. Cô muốn hỏi một năm trước thực ra đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Để hỏi câu đó, cô đã gặp rất nhiều người nhỉ. Từ cậu Kane, anh Sakagami đến cả con gái tôi nữa. Anh biết nhiều thật. Vì họ cũng chẳng khác nào người thân của tôi mà. Người thân ư... Nhưng không ai nói cho tôi biết sự thật cả Yamamori Takuya mỉm cười Sao cô biết đó không phải sự thật? Tại vì tôi nhìn gương mặt sắc nét của anh ta Vì đó không phải sự thật mà Gương mặt anh ta thoải mái như vừa nghe một câu chuyện cười Rồi anh ta dựa vào ghế sofa Rút một điếu thuốc Châm lửa hút Tại sao cô lại quan tâm đến vụ tai nạn đó? Nó chẳng liên quan gì tới cô Và với chúng tôi Đó cũng là việc đã qua, không đến mức cần quên đi nhưng cũng chẳng có lý do gì để đào bới lại cả. Nhưng tôi tin vụ tai nạn đó là nguyên nhân khiến hai người đã bị giết. Đó là anh Kawazu và cô Nizato và anh Kawazu là người yêu của tôi. Anh ta khẽ lắc đầu, chững lại một lúc rồi nói. Thế thì gây thật. Sau đó giết một hơi thuốc thật sâu. Bữa trước cảnh sát đã tới đây. Cảnh sát ư Họ đến gặp anh à. Đúng vậy, anh dự và cô Konizato từng hợp tác, viết ký sự, đăng trên tạp chí nào đó hồi năm ngoái. Vì thế, họ tìm gặp những người liên quan đến công việc ấy của hai người. Tôi cũng bị hỏi là có thấy điều gì khả nghi không? Và anh đã trả lời rằng không có nhỉ. Đương nhiên, anh ta thẳng thừng nói. Sao tôi lại nói vậy? Vì thực tế, đúng là không có gì cả. Khi ấy, chúng tôi gặp tai nạn. Và không may có một người hy sinh, chỉ có vậy thôi. Tôi không tin điều đó. Cô không tin thì gây đấy. Anh ta nói bằng giọng trầm nhưng vang vọng. Nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt anh ta nhưng đôi mắt thì không hề cười. Cô không tin thì gay đấy. Anh ta lặp lại. Đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn trên biển, không hơn không kém. Tôi không đáp lại, chỉ thở ơ nói. Tôi có việc này muốn nhờ anh. Tôi muốn gặp con gái anh Gặp Yumi ư Anh ta xếp một bên lông mày lên Cô có việc gì với con gái tôi vậy? Tôi sẽ hỏi lại cô bé Vì lần trước cô bé ấy đã chạy trốn Cô có hỏi bao nhiêu lần Thì vẫn vậy thôi Chỉ phí thời gian của cô Tôi không nghĩ vậy Dù thế nào anh cũng hãy cho tôi gặp cô bé đi Nếu thật sự là không có gì Như anh nói Thì anh có gì phải sợ chứ Cô đang làm khó tôi đấy Đôi mắt của Yamamori Takuya đang hoàn toàn cự tuyệt tôi. Con gái tôi đã chịu cố sốc rất lớn trong vụ tai nạn ấy nên vợ chồng tôi muốn làm mọi cách để con bé nhanh chóng quên đi. Lúc đó Yumi bị ngất nên chắc chắn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ con bé có nhớ thì cũng chỉ là không có chuyện gì mà thôi. Dù thế nào anh hãy để tôi gặp cô bé. Sao cô bướng bỉnh vậy? Anh ta hở hững nói rồi dò xét thái độ của tôi. Dường như anh ta đang hài lòng với việc tôi im lặng. Anh không hiểu cho tôi sao? Tôi không có cách nào hiểu được. Vậy đủ rồi. Thay vào đó, anh hãy nói cho tôi biết một chuyện. Anh ta rơ lòng bàn tay trái ra như muốn nói xin mời. Đầu tiên là về anh Takemoto Yukihiro. Nhờ mối quan hệ nào mà anh ta được tham gia chuyến đi đó vậy? Anh ta không phải hội viên Cũng không phải nhân viên trung tâm mà Không ai biết gì Về người đó cả Chuyện này quá sức lạ lùng Đúng là anh ấy không phải hội viên Anh ta nói như không có chuyện gì Nhưng anh ta cũng là người tập Ở trung tâm Nên tôi hay gặp anh ta Đặc biệt là ở bể bơi Thú thực tôi cũng hay xuống đó bơi Nên dần quen nhau Do vậy tôi đã mời anh ta tham gia chuyến đi Nhưng mà cũng chỉ giao lưu ở mức đó thôi Tôi nghĩ lại Chuyện Yamamori Takuya trước đây từng là vận động viên bơi lội, rồi Takemoto Yukihiro bởi rất giỏi nữa. Vậy nghĩa là anh ta tham gia chuyến đi là nhờ anh giới thiệu nhỉ? Đúng vậy. Tôi tạm gật đầu nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Cho dù câu chuyện của anh ta có vẻ hợp lý nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu ở chỗ không một ai biết về mối quan hệ giữa Takemoto Yukihiro và Yamamori Takuya. Ngoài anh Takemoto ra, còn một người lạ nữa, cô Furukiwa Yasuko. À, đúng vậy. Người này cũng quen anh à? Vâng, Yamamori Takuya bỗng lớn giọng thật không tự nhiên. Đó là khách quen của bể bơi, từ sau khi vụ tai nạn đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Cũng không liên lạc sao? Không, chắc cô ấy chán đến đây rồi. Anh có biết cô ấy đã chuyển nhà rồi không? Chuyển nhà ư, tôi không biết, có chuyện đó à? Anh ta khẽ ho, có lẽ anh ta muốn nói rằng mình không quan tâm tới việc đó. Vậy thôi, anh ta căn đúng lúc tôi ngừng câu hỏi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy. Chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ, xin lỗi cô, nhưng sau đây tôi có việc. Cực chẳng đã, tôi cũng vội vàng đứng dậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô cố lên nhé, chỉ có điều... Anh ta nhìn xoáy vào mắt tôi Đừng làm gì thái quá Dù là việc gì cũng phải biết điểm dừng Có lẽ anh ta nghĩ Mình đang nói rất vui vẻ Nhưng tôi nghe lại chỉ thấy u ám Cô thư ký tiễn tôi ra khỏi phòng Tên của cô chắc hẳn là Murayama Noriko Cô cũng tham gia chuyến đi năm ngoái Tôi cũng muốn hỏi cô vài điều Tôi ướm thử lúc chia tay Nhưng cô chỉ cười Từ tốn lắc đầu Nhiệm vụ của thư ký là không nói những điều thừa thãi Giọng hay quá Cô ta nói rõ từng chữ như thể Diễn viên đứng trên sân khấu Nhất quyết không được sao Đúng vậy Tiếc thật Cô ta lại mỉm cười Tôi đã đọc sách của nhà văn Quả là thú vị Nhà văn mà cô ấy nói là tôi Tôi hơi bối rối Vậy ư, cảm ơn cô Từ giờ trở đi Cô hãy viết thật nhiều quyển sách hay nữa nhé. Tôi sẽ cố gắng. Để được như vậy, cô không nên đi sâu vào những chuyện thừa thãi Hả? Tôi nhìn lại cô ta, nhưng cô ta vẫn trưng ra nụ cười đẹp đẽ. Vậy tôi xin phép. Rồi cô ta rời đi. Tôi ngạc nhiên nhìn theo tầm lưng đẹp đẽ của cô ta. Tối hôm đó, lâu lắm tôi mới đến nhà Phư Du Cô. Nhà Phư Du Ở Yokosuka Nhưng cô thuê một căn hộ Ở Ikebukuro Cậu bị hung thủ nhà má Fuyuko đặt miếng pizza xuống mặt bàn Kinh ngạc hỏi Tôi đã kể cho cô nghe Chuyện xảy ra lúc tôi đang nâng tạ Nói thế thì cũng không đúng lắm Có lẽ hắn chỉ muốn cảnh cáo thôi Tôi cắt móng tay Vừa rũa móng vừa nói Cảnh cáo Tức là nhắc nhở Tôi đừng trõ mũi vào nữa Thực ra Đêm qua tôi cũng đã bị cảnh báo như thế. Đêm qua ư, đã có chuyện gì vậy? Tôi kể chuyện cái máy đánh chữ. Fuyuko làm điệu bộ như thể chứng kiến thứ gì đáng sợ lắm và chỉ lắc đầu đúng một lần. Ai lại làm việc này nhỉ? Tôi cũng đại khái, đoán ra rồi. Tôi đổ chút tương ớt Tabasco vào miếng pizza, sau đó nhón bánh, cho vào mồm, nhai nhồm nhòm. Chỉ là pizza đông lạnh, mua ở cửa hàng tiện lợi nhưng cũng ngon ra trò. Hẳn là người liên quan đến vụ tai nạn đó. Bọn họ không muốn tớ động đến vụ tai nạn. Với họ, tớ chỉ là một con ruồi phiền nhiễu. Tớ không hiểu tại sao họ phải che giấu đến mức đó. Fuyuko với tay lấy pizza, tôi rót thêm một cốc rượu pha nước. Tớ có một suy luận về việc này. Có lẽ nó liên quan đến cái chết của anh Takemoto. Nói suy luận đó của cậu cho tớ nghe đi. Giờ vẫn hơi sớm để nói ra điều gì nếu không có bằng chứng xác thực. Nhưng tất cả bọn họ đều giữ mồm giữ miệng mà. Hỏi mấy người lớn danh mạnh đó chỉ phí công thôi. Chỉ còn cách tấn công vào trái tim thuần khiết. Nghĩa là cậu vẫn định tiếp cận Yumi. Tôi gật đầu. Nhưng có lẽ cần một biện pháp nào đó để mở trái tim khép kín của cô bé ấy ra. Chứ cứ thế này dù có tiếp cận cách mấy cũng vô ích cô bé ấy Cứng cõi lắm đó. Biện pháp ư? Khó nhỉ. Nói đoạn, Fuyuko toàn lấy miếng pizza thứ hai thì chuông điện thoại gieo. Chiếc điện thoại ở ngay bên cạnh tôi. Chắc chắn là điện thoại công việc. Tôi vừa nói, vừa nhấc ống nghe lên. Vâng, nhà Hajiô xin nghe ạ. Alo, tôi là Sakagami. Sakagami? Anh Sakagami Yutaka ấy ạ. Nghe tôi nói. Fuyuko liền đặt miếng pizza đang định cho vào miệng xuống đĩa. Vâng, có phải cô Hachio đấy không? Không, tôi là người đi cùng Hachio lần trước. À, cô nhà văn viết chuyện trinh thám. Anh chờ một lát nhé. Tôi bịt tay vào ống nghe đưa cho Fuyuko. Vâng, tôi là Hachio đây. Fuyuko nói giọng hơi cứng nhắc Vâng, sao cơ? Nói chuyện ấy à Có chuyện gì với ạ? Vâng, thế à Lần này tới lượt cô bịt ống Nói lại và nhìn tôi Anh ta nói là có việc hệ trọng Và muốn hẹn gặp Lúc nào cũng được, đúng không? Ừ, rồi Phư Yuko Quay lại phía ống nghe, nói Lúc nào cũng được anh ạ Việc hệ trọng sao? Việc gì thế nhỉ? Tôi nghĩ bụng Lần trước gặp anh ta Tôi chỉ nhận được những câu trả lời ngập ngừng Có khi nào anh ta sẽ trả lời Những câu hỏi lần trước của tôi không? Vâng, tôi hiểu rồi, vậy hẹn anh ngày mai nhé. Nói đoạn, Fuyuko dập điện thoại, do tưởng tượng hay sao mà tôi thấy má cô ửng hồng. Anh ta đã chốt thời gian và điểm hẹn chưa? Tôi hỏi, anh ta nói phải xem lại lịch trình đã, nên tối mai sẽ gọi điện lại cho chúng ta. Vậy à? Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ. Việc hệ trọng mà anh ta nói là gì nhỉ? Nghe tôi hỏi, Fuyuko lắc đầu. Phải gặp thì mới biết được có khi nào liên qua đến vụ đám tàu đó không. Tôi nghĩ khả năng đó rất cao. Nếu anh ta có việc gì với chúng tôi thì chỉ có việc đó mà thôi. Nếu vậy thì tại sao anh ta lại muốn kể ra nhỉ? Trong khi lần trước từ chối quyết liệt đến thế. Tớ cũng không biết nữa. Phư Yuko nhún vai. Hay là do cắn rất lương tâm? Có thể lắm. Tôi cắn miếng pizza nguội ngắt, uống cốc rượu. Tôi thấy hơi hồi hộp, nhưng mà thực sự giờ không phải lúc ăn pizza. Vậy là đến mai chúng tôi mới biết được việc hệ trọng đó là gì. Chiều hôm sau tôi đến nhà xuất bản gặp biên tập viên Kubo, nghe tôi hỏi hết cái này đến cái kia, về nhà văn Soma Yukihiko, tức Takemoto Yukihiro, sau cùng Kubo cũng bảo anh ta biết người này. Kubo gần đây vừa cho ra mắt một tạp chí mới và phụ trách mạc văn nghệ. Chúng tôi gặp nhau ở ngay ngoài sảnh, có đặt những chiếc bàn đơn giản. Chẳng có ai ở đây ngoài hai chúng tôi. Ở góc sảnh để một chiếc tivi, trên đó đang phát lại một chương trình về chuyện tranh. Tay Soma ấy thú vị lắm. Vừa đưa khăn lau mồ hôi trán, Kubo vừa nói, bụng anh ta toàn mỡ, đâm trông có vẻ nóng bức. Anh ta hay một mình đi nước ngoài, kết hợp làm việc và lấy tin. Anh ta năng nổ lắm. Nhưng sách của anh ta không bán chạy nhỉ. Ừ, cái đó thì lại cần thêm một kỹ năng nữa. Cơ bố làm điệu bộ, quay trước bút. Chỉ cần thêm thắt một chút thì tốt rồi. Nhưng anh ta lại không có sự linh hoạt ấy. Thế nên bàn thảo nào của anh ta cũng nhạt thách. Lần gần đây nhất anh gặp anh ta là khi nào? Ừ, cũng khá lâu rồi. Hai năm trước thì phải. Không biết... Giờ anh ta ra sao? Anh không biết gì sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Gương mặt anh ta nhìn tôi như muốn nói. Thế thì có chuyện gì ư? Anh ấy mất rồi. Trong vụ tai nạn đắm tàu năm ngoái. Hả? Cư bồ mở to đôi mắt tròn. Rồi quyệt mồ hôi thật mạnh. Ôi! Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thú thực là tôi muốn thu thập thông tin về vụ tai nạn đó. Nên mới hỏi về anh Sô Ma. Nghe tôi giải thích. Anh ta tự tiện lý giải. ra vậy, nghĩa là cô muốn viết một cuốn sách theo vụ tai nạn đó à? Tôi quay lại câu hỏi. Nhân tiện tôi muốn hỏi, anh có biết gì về cuộc sống riêng tư của anh Soma không? Cuộc sống riêng tư... Nói thẳng ra là về quan hệ tình ái, anh ta có quen người phụ nữ nào không? À, biết nói sao nhỉ? Cư bô lim đôi mắt khả ái, trao mày. Anh ta còn độc thân... Nên tôi cũng thường nghe chuyện anh ta tán tỉnh người này người kia. Nhưng mà để nói đến một người cụ thể thì khó nhỉ. Anh ta qua lại với nhiều phụ nữ đến thế ư. Anh ta đảo hoa lắm. Mặt cư bô trông có vẻ đã thoải mái hơn. Anh ta còn từng nói mấy câu ví von kiểu như Đừng đợi đến lúc mình muốn ôm ai đó thì mới tới ôm người ta. Mà là ôm được lúc nào thì phải nhào tới ôm luôn. Đó như một kiểu kỹ năng đối nhân xử thế. Mà anh ta đúc kết được Từ cuộc sống ở nước ngoài vậy Ôm được thì ôm ư Tóm lại điều đó cũng chứng tỏ Anh ta là người đàn ông Có cá tính mạnh Vậy mà anh ta chết rồi ư Tôi hoàn toàn không biết gì cả Lại còn chết trên biển nữa Tôi không hiểu nổi Anh ta nghiêng đầu mấy lần liền Thể hiện sự ngạc nhiên thái quá Khiến tôi lưu tâm Chuyện này khó tin lắm sao Tôi hỏi Anh ta ngay lập tức đáp lại Không thể tin được, Soma đã thử thách nào cano rồi thuyền buồm ở rất nhiều đất nước khác nhau, còn bao lần đối mặt với tình thế nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần nào cũng bình an vượt qua, thế mà lại bỏ mạng cho một vụ tai nạn trên biển Nhật Bản, đúng là không tin được. Anh ta nói thật lớn câu không thể tin được. Lời nói của Kubo khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của Masahiko, cũng là em trai Takemoto Yukihiro. Anh ta cũng nói những lời tương tự rằng không thể tin được anh trai mình lại chết vì tai nạn trên biển tôi không thể phân định được những điều cưô và Masahi nói có hợp lý không hay bản chất vụ tai nạn vốn dĩ là như vậy nói thêm mấy chuyện vô thưởng vô phạt khoảng 15 phút nữa rồi tôi đứng dậy hôm nay thật sự cảm ơn anh không có gì cô cố gắng viết thật nhiều nhé chúng tôi bước song hành chuẩn bị rời sảnh thì Kibo dừng lại. À, để tôi tắt tivi đã. Anh ta đi đến trước tivi toàn tắt đi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo tôi lại lập tức hét lên. Chờ đã. Trên màn hình tivi hiện lên gương mặt một người mà tôi biết. Phía dưới bức ảnh chụp gương mặt với biểu cảm ít ỏi đó là dòng chữ Sakagami Yutaka. Đúng lúc ấy, tôi nhận ra đây là chương trình tin tức. Sở cảnh sát cho rằng Đây là án mạng và đã bắt đầu điều tra. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi không bận tâm, cư bố đang ngạc nhiên tột độ mà chuyển sang kênh khác. Những kênh khác cũng đang đưa tin về vụ này. Quá trưa hôm nay, nhân viên đoàn kịch phát hiện một người đàn ông trẻ bị xuất huyết và chết tại phía sau sàn tập của đoàn kịch nên đã báo cảnh sát. Qua điều tra cho thấy, nạn nhân là Sakagami Yutaka, 24 tuổi, sống tại thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa, một nhân viên của đoàn kịch, Sakagami bị tấn công mạnh vào sau gáy bởi một thứ gì đó như búa, ví của nạn nhân đã bị lấy mất. Cảnh sát nghi ngờ nhiều khả năng đây là vụ án mạng. Chân không cử động nổi, tôi chỉ còn biết đứng chân chân trước TV.